Chờ đợi thời gian luôn là có vẻ đặc biệt trường, đối trường sinh loại tơi nói, mấy trăm năm đều là trong nháy mắt sự, tình nhi bước vào trong trận mới hai tháng, chính là đối liên dịch tơi nói lại như là đợi hơn một ngàn năm. Ở Minh không điện thời điểm liền canh giữ ở ngoài trận chờ, chờ đến hoảng hốt liền đi ra ngoài tìm người đánh một trận, ngược đến người đối Minh không điện đều xuất hiện sợ hãi chứng nếu không phải còn có như vậy điểm lý trí tồn tại, hắn đều muốn đi. Khiêu chiến hạ kia ba cái lão nhân Không biết cùng bọn họ so sánh với, hắn còn kém nhiều ít. Bọn họ ba cái đã không biết nhiều ít năm không có động thủ. Tu vi rốt của cường tới rồi cái gì trình độ, chỉ sợ trừ bỏ bọn họ cho nhau, không ai biết chi tiết. Hắn lại kêu ngạo cuồng vọng tuổi tác cũng kém ở nơi đó, biết chính mình cùng bọn họ tồn tại khoảng cách. Chỉ cần không dâm đến bọn họ điểm mấu chốt, bọn họ cũng sẽ không tới cùng hắn không qua được, ít nhất trong đó hai cái. Lão nhân đối hắn còn rất có thiện ý, đến nỗi cuối cùng một cái, thiết, lão bà, cuối cùng, bởi vì ly tình nhi lại ngủ không được người nào đó nhìn không được nôn nóng đi tìm thiên đạo tự ngược hồi, một thân vết thương trở về, trong lòng ngược lại thoải mái rất nhiều, được rồi, tạm thời liền không ra khỏi cửa, tình nhi hẳn là mau ra đây đi, này nhất đẳng, lại là một tháng, yêu tộc sáu tục đi vào lại sáu tục ra tới duy nhất làm tình nhi có chút lo lắng tinh quang ẩn hoa nhiều. Nhất thời gian, lại cũng ở mấy ngày trước ra tới, rõ ràng không giống nhau hơi thở, tuyên cáo hắn tiến bộ, liền tính trong lòng đối tình nhi tràn ngập tự tin, này sẽ hắn cũng có chút lo lắng, tình nhi cái gì đều hảo, chính là thích đem sự tình khiêng đến chính mình trên vai, nếu người nọ là nàng xác định vì người một nhà, kia càng là không cần phải nói, luân hồi một đời một đời. Hắn không biết tình nhi sẽ trải qua chút cái gì, nhưng là hắn có thể tưởng tượng, khẳng định sẽ không thuận buồm xuôi gió. Trong nhân loại nhất ấm u nhất hôi sáp bộ phận tuyệt không sẽ thiếu, không gặp những cái đó yêu tộc đã đều trầm ổn rất nhiều sao. huống chi, tình nhi nguyên bản liền từng có không giống nhau trải qua, nếu lại lâm vào đến như vậy tình cảnh, hắn không biết tình nhi có thể hay không chống đỡ đến xuống dưới, không phải khinh thường tình nhi. Mà là luân hồi cái này trận pháp đặc điểm chính là, bắt lấy người trong nội tâm yếu ớt nhất bộ phận xuống tay. Ngươi càng sợ hãi cái gì, không nghĩ khởi cái gì, nó càng là hiện ra ở ngươi trước mặt, làm ngươi lại lần nữa trải qua. Nếu làm người biết tình nhi học xong như vậy trận pháp, sẽ khiến cho như thế nào thao khai hái lãng, đầy trời đầy sao hạ, bách lý liên dịch nằm ở trên ghế nằm, bắt lấy một vò rượu tự mình lẩm bẩm, như thế một cái đặc thù trận pháp. Cái nào tông môn không nghĩ chiếm làm của riêng, đây là một cao thủ chế tạo khí A cũng không biết minh không điện đệ nhất. Nhậm điện chủ là từ đâu tìm tới cái này trận pháp, bên ngoài chính là một chút về cái này trận pháp nghe đồn đều không có. Đột nhiên, bách lý liên dịch híp híp mắt, đứng dậy đi hướng cái kia sưởng môn phòng, linh khí ở ngưng tụ đâu mới từ trận pháp trung thoát ly, tình nhi còn không có phản ứng lại đây, thân thể liền bị người ủng vào trong lòng ngực. Quen thuộc hơi thở làm nàng liền để phòng tâm đều nhất không nổi tới. Liên dịch, đại khái là lời nói mỏi mệt làm bách lý. Liên dịch nghe xong ra tới, bách lý liên dịch ôm lấy nàng trở lại bọn họ trong phòng. Có cái gì lời nói nghỉ ngơi tốt lại nói, bên ngoài cái gì sự đều không có, an tâm nghỉ ngơi. Hảo, bồi ta, sát thật là mệt cực kỳ, bởi vì tu vi sâu trướng, thân thể rõ ràng là phấn khởi, tinh thần thượng cũng đã mỏi mệt tận xương. Tình nhi không dung người cự tuyệt lôi kéo nam nhân cùng nhau đảo hướng trên giường, tự động xúc hướng hắn trong lòng ngực, tìm cái thoải mái tư thế nặng nề. Ngủ, mấy tháng không chập mắt bách lý liên dịch rốt cuộc cảm thấy trong lòng ngực không hề hư không, cảm thấy mỹ mãn thở dài một tiếng, hôn hôn trong lòng ngực người ngạch, cũng đã ngủ. Biết tiểu thư đã trở lại, những người khác đều yên lòng, này ba tháng thời gian, đã có một nửa người đi qua trận Pháp, hơn nữa đi ra. Một nửa kia nhân tài đi vào không bao lâu Nguyên nhân chính là vì trải qua qua mới biết được cái này trận pháp đáng sợ Tiểu thư đi vào thời gian lại như thế Trường Không chấp nhận được bọn họ không quan tâm Ước chừng ngủ 3 ngày Tình nhi mới tinh thần no đủ tỉnh lại Đối thượng Bách Lý Liên Dịch cười mắt Khóe mắt đuôi lông mày tự nhiên mà vậy mang lên ý cười Ta đi vào bao lâu thời gian Bách Lý Liên Dịch đỡ nàng lên dựa vào trên người mình 96 thiên đối với nàng ở trận pháp trung trải qua thời gian tới nói thật không lâu lắm, chính là vẫn luôn không ngủ. Bách lý liên dịch thân mật có cò nàng, không đáng ngại, ta có tu luyện. Tình nhi không có nói xin lỗi linh tinh nói, nàng trước nay liền không phải ai phụ thuộc phẩm, cũng không nghĩ chính mình bởi vì có có thể làm liên dịch ngủ cái này tác dụng liền mọi chuyện nhân nhượng, chỉ là trong lòng ẩn ẩn vẫn là có chút đau lòng, như thế nào không bồi ta ngủ lâu điểm. Ta chỉ so ngươi sớm tỉnh lại một chút, tới, mau rời giường, mạc ngữ khẳng định đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn. Ân, ăn chán chê một đốn sau, tình nhi nhìn đến thiếu chút quen. Thuộc gương mặt, biết hẳn là vẫn là ở trong trận không có ra tới, đảo cũng không có gì lo lắng. Ít nhất trước mắt này đó bình an ra tới người biểu hiện ra nàng ý tưởng là chính xác, tiểu yêu nhóm tâm tính đơn giản, muốn giữ được bản tâm xa so nhân loại muốn dễ dàng liền tinh quang ẩn loại này mưu si giống nhau người đều có thể đi ra trận pháp mặt khác tiểu yêu liền càng không thành vấn đề tinh quang hiên viên đi vào cũng không thấy được địch hy cùng hình không hẳn là còn không có ra tới là tiểu thư hiên viên là chờ ta ra tới mới đi vào cùng trước kia tinh quang so sánh với trước mắt tinh quang ẩn nội liếm đến cơ hồ giống thay đổi một người ẩn ẩn có loại trở lại nguyên trạng hương vị So với trước kia tới, bề ngoài lại muốn càng hiện tuổi trẻ, Bách Lý liên dịch cho hắn công pháp cũng tu luyện tới rồi cuối cùng một tầng, chỉ sợ cũng tính ở Bách Lý gia tộc, cũng coi như có tiếng tăm, hơn nữa, là hàng phía trước, chính yếu là, hắn. Hiện tại bói toán đã không có hạn chế, có cường đại công pháp duy trì, chỉ cần hắn không liều mạng mưu toan đi đánh cắp thiên cơ, một ngày một quẻ không thành vấn đề vô diễm cùng mạc ngữ là theo sát tình nhi đi vào người vô diễm đã khôi phục nguyên bản bộ dáng nếu nói trước kia nàng dung mạo diễm lệ đến như thịnh phóng mẫu đơn như vậy hiện tại liền ở trong đó thêm mạt ung dung hơn nữa đi theo tình nhi thời gian dài tính tình càng đồng hóa vô hình chung lại nhiều mạt lạnh leo nhìn càng là không rời được mắt quang mạc ngữ tương đối tơi nói muốn bình phàm thượng rất nhiều nàng xuất sắc nhất địa phương vẫn là bên phải mi giác kỳ quái hoa văn nhìn qua phảng phất sống giống nhau đương nàng cười khi càng có vẻ mị hoặc mà kê nghi cho người ta cảm giác càng thần thánh đại khái là cùng hắn bản thể có quan hệ phảng phất là cảm nhận được nàng khói mắt kê nghi khom người cười nói tiểu thư ta tiến giai thành vua kỳ lân nàng có phải hay không trong lúc vô ý thu phục một đám thực khó lường tiểu yêu tình nhi nhìn hạ tiểu yêu nhóm tu vi này tiến bộ thật là doa người mau biết được tình nhi tiểu thư rốt cuộc ra tới bốn người tổ đuổi lại đây mấy ngày nay chủ tử oán khí quá nặng bọn họ đã hảo một đoạn thời gian không dám xuất hiện ở thản nhiên cư cho nên đây cũng là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến này đó tiểu yêu tu vi xem thế là đủ rồi tâm tắc có thanh một hồi cân nhắc này rốt cuộc là cái này trận pháp hữu dụng vẫn là bọn họ bản thân thiên phú quá hảo Bọn họ tu vi so tình nhi muốn cao, cho nên tình nhi nhìn không ra bọn họ từ trận pháp ra tới rốt cuộc có hay không được lợi, các ngươi ở bên trong ngây người bao lâu thời gian, hữu hiệu sao? Chúng ta đều không sai biệt lắm hai ngày bộ dáng. so mục thiếu đã trải qua một đời, tăng trưởng tu vi cũng đủ để chúng ta bế chết quan một lần. Á trả lời, nhớ tới kia năm thế luân hồi, bọn họ phi thường hối hận không có nghe mục. Khuyên bảo... Tuy rằng nói vậy liền ít đi một loại thể nghiệm, nhưng là nhìn chính mình một đời thế trải qua, rõ ràng chỉ là ở bên xem, chính là lại rõ ràng biết cái kia ở trong hồng trần giấy rùa người là chính mình. Cái loại cảm giác này thật là không dễ chịu. hữu dụng liền hảo. Tình nhi không có hỏi nhiều, đại khái cũng có thể đủ biết cao cao tại thượng quán này mấy người hẳn là ăn đau khổ, bằng không biểu tình sẽ không như vậy rồi dám. Tình nhi, ngươi luyện đến tầm thứ. Bách Lý Liên Dịch dò xét tình hình bên dưới nhi tu vi, ước chừng hoảng sợ. Phải biết rằng Dung Tông Tâm Pháp muốn đột phá tầng thứ ba tiến vào tầng thứ tư cũng không phải là một chút thiên phú liền có thể làm được, mà đột phá tầng thứ tư người trước mắt Dung Tông chỉ có môn chủ cùng môn chủ phu nhân. Hắn có phải hay không có thể chờ mong một chút, tình nhi khả năng sẽ là cái thứ ba. ân ta ở luân hồi trận đã trải qua mấy trăm thế, ở ta suốt trận một khắc trước mới đột phá. Phỏng chừng là bởi vì lĩnh ngộ được không ít chỗ tốt. Tình nhi căn bản không muốn lại đi hồi tưởng trận pháp chung trải qua, tin tưởng chỉ cần đi vào người đều sẽ như vậy, quay đầu lại lại đi tưởng, thuần túy là tự ngược. Bách lý liên dịch biết không có thể lại gạt tiểu thúc tiểu thẩm, hướng vẫn luôn bên cạnh không biết suy nghĩ chút cái gì mục nói, mục, cấp dung tông đi cái tin. Là, chủ tử, ta lập tức đi. Xem tình nhi tiểu thư cũng không có phản đối, mục mới thực. Thức thời đi chấp hành, ở minh không điện, tình nhi tiểu thư lời nói quyền tuyệt đối ở chủ tử phía trên, điểm này hắn tin tưởng không nghi ngờ. Tình nhi, có chuyện ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy xét. Xem nam nhân khó được đứng đắn thần sắc, tình nhi cũng không cấm ngồi đến càng đoan chính. Ngươi nói, chờ hiên viên bọn họ từ trận ra tới sau, đem trận pháp hủy hoại đi, này trận pháp quá nghịch thiên, có chút phá hư cân bằng. Ta lo lắng sẽ cho bảy trận giả mang đến. Kiếp nạn, đây là thiên đạo nhắc nhở, hắn thực thích ngươi, lúc này đây hẳn là hắn ngầm thế ngươi hóa giải. Bất quá, ta tưởng ngươi khẳng định không hy vọng thiếu nó quá nhiều. Tình nhi ngơ ngẩn, đúng rồi, như thế cường trận pháp như thế nào khả năng không có một chút tác dụng phụ. Đây là một cái phá hư cân bằng lớn nhất gian lận khí, nếu nàng có điểm giá tâm, lợi dụng cái này trận pháp làm điểm cái gì, cũng không phải làm không được. Còn nữa nói, trên đời liền không có chân. Chính bí mật, nếu việc này truyền ra đi, nàng đại khái sẽ trở thành một cái di động cái cào, không ai có thể chịu đựng được loại này dụ hoặc, đặc biệt là có giá tâm người, mà loại người này, trước nay đều là nhất không thiếu. Là ta thiếu suy xét, chờ hiên viên bọn họ ra tới, ta lập tức liền hủy diệt, kia tàng thư các kia bổn trận pháp, yên tâm, Bách Lý Hy đã thu hào, tưởng buộc hắn nhổ ra, Ta đều làm không được Bất quá ta thực chờ mong người khác có thể làm được Bách Lý Liên dịch không có hảo ý cười nói Như thế nào xem như thế nào thấm người Tình nhi tổng cảm thấy Liên dịch cùng Bách Lý hy trưởng lão chi gian Có cái gì không nói được bí mật Hy vọng sẽ không có người truyền ra đi Bằng không minh không điện chỉ sợ phiền toái lớn Chúng ta vô cùng chờ mong Tình nhi tiểu thư Chú tước đường đã làm tốt hết thảy chuẩn bị Nhan run lên roi, khóe miệng câu ra ý cười Minh không điện đã lâu không náo nhiệt qua Nhìn như vậy chú tước đường Chủ, tình nhi trong lòng vừa động Nhìn về phía bách lý liên dịch Liên dịch, đừng nói cho ta ngươi sớm biết rằng sẽ có người đem này tin tức truyền ra đi Ngươi thấy vậy vui mừng Bách lý liên dịch không chút nào giấu giếm gật đầu Minh không điện người đều ở dưỡng lão Thời gian dài sức chiến đấu sẽ giảm xuống Tình nhi cơ hồ có thể dự kiến, kế tiếp minh không điện sẽ có bao nhiêu náo nhiệt, nàng bàng quan là được, bất quá, đem bọn họ mang đi thực chiến đi, bọn họ, nhất thiếu chính là cái kia. Nhìn một chúng tiểu yêu, bách lý liên dịch gật đầu, còn tưởng rằng tình nhi sẽ phản đối đâu, không nghĩ tới tình nhi so với hắn tưởng tượng chung còn muốn thích ứng đến mau, vậy không có gì hảo nhọc lòng, nhờ tới bên ngoài trong viện còn không thật lớn một khối, tình nhi nói, liên dịch. Ta muốn đi thải chút dược, nơi này dược liệu dược tính ta cũng muốn nghiên cứu nghiên cứu. Đi, hôm nay liền đi. Bách Lý Liên Dịch đứng dậy, lôi kéo tình nhi. Liền đi ra ngoài, ở náo nhiệt không phải, phiền toái tiến đến phía trước, cấp tình nhi tìm điểm sự làm cũng hảo, chỉ cần tình nhi có thể không miên man suy nghĩ. Gọi ra ra ra, ở chỗ này nó hoàn toàn không cần thu nhỏ lại thân hình, lấy nguyên bản bản thể lớn nhỏ xuất hiện ở tình nhi trước mặt. Lấy lòng cò cò nàng, miệng phun nhân ngôn, chủ nhân, tình nhi sờ sờ nàng hồng như lửa cái đầu, chỉ vào liên dịch phương hướng, chủ nhân của ngươi ở nơi đó, ra ra tiếp tục cò cũng là chủ nhân, bách lý liên dịch một cái tát chụp bay hắn cái đầu, ôm tình nhi bay lên nó bối, đi thượng thương phong, ra ra ngửa mặt lên trời thét dài, giơ giơ lên đề, tin tưởng ra ra độ, thực mau liền đến, có cái dạng gì chủ tử liền có cái dạng gì thủ hạ hiện tại là tội liên đới kỵ đều mau đồng hóa không một cái có chính hình tình nhi cười minh không điện người so nàng tưởng tượng chung muốn hảo ở chung rất nhiều mau tới rồi, chính là nơi đó theo bách lý liên dịch chỉ phương hướng tình nhi nhìn qua đi trước mắt ngọn núi thẳng trong mây tiêu lấy ra ra hiện tại phi hành độ cao cư nhiên đều không có nhìn đến đỉnh núi trách không được kêu thượng thương phong đều cùng thiên giáp với sát thật đủ trời xanh ở bách lý liên dịch chỉ huy hạ ra ra không có ngừng ở đỉnh mà là lựa chọn ở dưới dừng lại đem nơi này thích dược thảo thanh lại một chút hướng lên trên đi sau này chúng ta tùy thời có thể tới hiện tại thả nhiên cư cùng đằng long nơi đó không sai biệt lắm nhưng là có một chút lại kém chút tình nhi nguyên bản còn có chút nghi hoặc lúc này cũng đã hiểu rõ dược hương đúng không ân Ta rất thích kia hương vị, lúc ấy vì cho ngươi cái giống nhau như đúc thẳng nhiên cư, ta đem sân cũng làm thành như vậy lớn nhỏ, bên kia không gian kỳ thật đã toàn bộ lưu ra tới, ngươi tưởng loại nhiều ít dược liệu đều có thể, nhìn đầy đất đều có thể làm thuốc các loại dược liệu, tình nhi tự. Đáy lòng cảm thán, sát thật yêu cầu cái đại địa phương, nơi này tùy tiện một thứ đều là ở đằng long khả ngộ bất khả cầu, ta hận không thể toàn bộ dọn về đi. Ha ha! Ta không phản đối, chỉ cần ngươi cao hứng, nhìn tình nhi sáng lấp lánh mắt, bách lý liên dịch biết cái này địa phương được tình nhi yêu thích, cũng là, tình nhi là đại phu, đối tốt dược thảo tự nhiên là chấp nhất chút. Ngửa đầu nhìn nhìn độ cao, càng lên cao hẳn là thứ tốt càng nhiều, không nóng nảy, chúng ta có rất nhiều thời gian, tình nhi gật đầu, chờ không kịp lấy ra dược cuốc, dược sạn cùng giỏ thuốc, toàn bộ lấy về đi chỉ là cái tốt đẹp nguyện vọng nàng vẫn là hy vọng có thể tận lực lấy nhiều một ít bách lý liên dịch tiếp nhận giỏ thuốc đi theo mặt sau vì hiệu suất tình nhi mỗi đào ra giống nhau liền không hề quả tiếp tục đi đào tiếp theo dạng mà bách lý liên dịch tắc đem tình nhi đào ra dược thảo bỏ vào giỏ thuốc giỏ thuốc đầy liền gọi ra tiểu len keng, làm hắn thả lại không gian tẩm bổ trở về sau mới hảo loại sống tình nhi đào thật sự nghiêm túc bách lý liên dịch biết điều không đi quấy dày Liền như thế trầm mặc, rõ ràng là không thú vị sự, hắn lại chỉ cảm thấy an tâm, một chút đều không cảm thấy nhàm chán, chỉ cần tình nhi ở hắn bên người liền hảo. Bất quá, bách lý liên dịch cũng không phải cứ như vậy cái gì đều mặc kệ, mỗi quá hai cái giờ, hắn đều sẽ cưỡng bách tình nhi dừng lại nghỉ ngơi một hồi, uống nước, ăn chút trái cây. Không biết là có tâm vẫn là vô tình, hắn đem từ trước đến nay cùng tình nhi như hình với bóng vô diễm ném ở trong nhà hết thảy chiếu cố tình nhi sống hắn đều tự mình tới, hơn nữa thích thú. Như vậy bách lý liên dịch nếu như bị người ngoài nhìn đến, sợ là muốn rơi xuống vô số cằm minh không điện người trước mắt đều còn ở thích ứng giữa, bọn họ càng thói quen chủ tử gây chuyện khắp nơi, mục đại nhân nơi nơi cứu hỏa trường hợp, mãi cho đến trời tôi xuống dưới, tình nhi mới. Chưa đã thèm dừng lại, ở đại phu trong mắt, ngọn núi này không thể nghi ngờ chính là một tòa bảo sơn, Nàng đều hận không thể dọn đến nơi đây tới ở, phảng phất là xem thấu nàng ý tưởng, bách lý liên dịch lắc lắc ngón tay, không được Nga, nơi này là người khác địa bàn, thải điểm dược không có việc gì, nếu là thật trụ đến nơi đây tới, sợ là muốn đả thương hòa khí, ngươi sẽ sợ thương hòa khí. Tình nhi chừng lớn mắt, liên dịch đang nói cười đi, hắn bản tính không phải e sợ cho. Thiên hà không loạn sao? ngửa đầu nhìn về phía mây mù trung đỉnh núi, bách lý liên dịch hồi thật sự là bằng phẳng, ta cũng không phải vô địch, cùng người này đánh nói, ta thắng lợi hy vọng chỉ có tam thành, đương nhiên nếu là bác mệnh nói, ta có tám phần năm chắc, xem tình nhi có chút lo lắng mắt, bách lý liên dịch cười đến mị mị nhãn yên tâm yên tâm, hắn đối ta ấn tượng không tồi, sẽ không cùng ta không qua được, ta cũng sẽ không đến gây chuyện hắn, hắn lại không phải Thầy chuẩn bị, bọn họ hiện tại tưởng chính là, những người đó rốt cuộc cái gì thời điểm tới a mà bọn họ chủ tử, tắc một lòng một già vì đầu quả tim người đương dược đồng đi, dù sao tìm phiền toái lại còn không có tới, tự nhiên là bồi tình nhi quan trọng. Ở tình nhi kiên trì hạ, tường vây đã bị gó rớt, ở bên ngoài nhìn duy nhất một chút không khỏe địa phương hủy đi đi, kia một loạt ngói đen gạch phòng ở biển hoa trung như ẩn như hiện, lay động rừng trúc đêm này phiến quá mức. Sáng lạn biển hoa chung cùng không ít, từ buôn phóng thiếu nữ biến thành ngây thơ thiếu nữ, càng làm tình nhi yêu thích không thôi. Tiểu yêu nhóm cùng thi triển thủ đoạn, làm thẳng nhiên cư càng thêm tự nhiên dung nhập trong đó, kia một tảng lớn cố ý không xuống dưới địa phương cũng sáu tục loại thượng các loại dược thảo, báo táp tiến đến trước nhật tử, bốn người tổ tịnh hướng thẳng nhiên cư chạy, liên quan, bọn họ phó thủ tới thẳng nhiên cư cơ hội cũng nhiều lên, bốn đường ngược, lại quảnh qué không ít. Tinh Quang ẩn cười mắt thấy, hắn không tính toán nhắc nhở bất luận kẻ nào, hiện tại toàn bộ minh không điện trọng tâm đã dần dần chuyển qua thản nhiên cư tới, không biết bọn họ là thật không có giác, vẫn là dung túm xong việc thái triển. Tình nhi chưa bao giờ đi quản thúc tiểu yêu nhóm, tới rồi minh không điện cũng vẫn như cũ như vậy, chỉ cần bọn họ không làm chạm đến nàng điểm mấu chốt sự, nàng cũng mừng rỡ làm cho bọn họ sống được tùy tâm sở dục cho nên mỗi ngày thẳng nhiên cư nhất định là toàn bộ minh không điện nhất có nhân khí địa phương, tiểu yêu nhóm xuyên qua trong đó, làm cái gì đều có, mạc ngữ bởi vì bốn người tổ cổ động, đối điểm tâm càng nghiên cứu cần mẫn lên, mà bốn người này chính là thí ăn, thời gian dài, giao tình nhưng thật ra tăng trưởng không ít, ở trung gian cũng ít rất nhiều ngăn cách, vô diễm bị bách lý công tử ném xuống, thừa dịp trong khoảng thời gian này gia tăng mang theo nhất bang tiểu yêu cấp tiểu thư chế tạo gấp gáp quần áo mới. Tóm lại, hết thảy đều vui sướng hướng vinh đến làm nhân thân tâm vui sướng. Thẳng đến, điện chủ, dung tông tông chủ hề phu nhân tiến đến bái kiến. Nguyên bản còn tưởng rằng là rốt cuộc có tình huống, chờ đợi mọi người đã có chút ngo ngoe dục dịch, không nghĩ tới cái thứ nhất tới lại là dung tông người. Chữ bỏ biết nội tình vài người ngoại, biết tình nhi tu tập dung tông tâm phát người cũng không nhiều, tiến đến bẩm báo thân. Vệ cũng có chút tò mò, này dung tông người hẳn là sẽ không nhìn chúng cái kia trận pháp đi. Bách lý liên dịch nhướng mày, ai nha nha, nên tới không tới, không nên tới lại tới, bất quá cấp tình nhi an bài cái hậu thuẫn cũng hảo. Quay đầu nhìn về phía một bên tình nhi, thỉnh đến thẳng nhiên cư tới gặp đi, người không liên quan thiếu. Tình nhi không có suy xét, trực tiếp gật đầu, hiện tại thẳng nhiên cư lui tới cơ bản coi như là người một nhà liền tính biết nàng thật cùng dung tông có quan hệ cũng sẽ không có vấn đề lớn nếu là lại bị truyền đi ra ngoài chỉ sợ cũng không an tính nhật từ qua nàng còn nhớ rõ trước kia liên dịch nói qua nói bất quá nên làm bộ dáng vẫn là phải làm mặc kệ sau này quan hệ như thế nào nàng luyện bọn họ công pháp là sự thật đi bên ngoài chờ xem bách lý liên dịch không có phản đối đứng dậy bồi tiểu yêu nhóm cơ bản cũng biết người đến là ai Tất nhiên là bồi tiểu thư, tử minh không điện đến thẳng nhiên cư. Trung gian phải trải qua một đạo cổng vòm, chỉ cần qua kia nói cổng vòm, liền có thể nhìn đến biển hoa trung kia bài nóc nhà. So với bách lý liên dịch, bách lý thần hoa diện mạo cũng không có nhiều xuất sắc, nhưng là kia cổ ôn nhuận khí chất chỉ sợ mới là hấp dẫn người địa phương, khóe miệng vẫn luôn treo nhu hòa ý cười, cúi đầu nhìn về phía ôm lấy người khi liền ánh mắt đều là nhu hòa. Mà hắn phu nhân lại lớn lên cực kỳ xuất sắc, lại lánh lại diễm, giống thịnh phóng hoa hồng. Đen, xinh đẹp, nhưng là có thứ. Đây là năm đó sáng lập một đoạn truyền kỳ giai thoại Bách Lý Thần Hoa cùng hắn phu nhân Nguyệt Gia Trà. Đây cũng là Bách Lý Thần Hoa tự mình chụp suốt Bách Lý gia tộc sau. Lần đầu tiên lần thứ hai bước vào minh không điện, nói nội tâm không có một chút dao động là giả. Nhưng là so với bọn họ biết được tin tức, này thật sự là kích không dậy nổi cái gì gợn sóng thực sự có như vậy thiên tài hài tử sao có thể bị bọn họ vợ chồng chính thức thu ở môn hà đệ tử đều là thiên phú cực hảo tuy rằng nhân số không nhiều lắm nhưng là nếu ấn tu luyện thời gian tới tính liên dịch người trong lòng không thể nghi ngờ là tu luyện đến ngắn nhất nếu thực sự có như vậy cao thiên phú kia đưa tới bên người tự mình dạy dỗ nói liên dịch thật đúng là danh tác cư nhiên đem nơi này cấp mân mê ra tới nhìn cũng không tệ lắm Nguyệt ra trà mặt mày một trọn Càng hiện lãnh diễm Liền thanh âm đều thanh thúy đến giống như hạt trâu nhỏ Giọt ở xứ bàn thượng Ta nhưng thật ra tò mò ngươi kia hoa tâm cháu trai lần này sẽ nghiêm túc bao lâu Bách lý thần hoa dừng lại bước chân Tuy rằng biết nhà mình cháu trai phương diện này không có gì danh dự Vẫn là nhìn không được bênh vực người mình Già nhi Liên dịch trước kia sát thật là hoa điểm Nhưng là những cái đó nữ nhân thượng vội vàng tự động đưa tới cửa Hắn lại là cái mê chơi tính tình, không phải kẻ muốn cho người muốn nhận, ta đảo cảm thấy hắn lần này là nghiêm túc. Già trả quay đầu đi không nói tiếp, nàng hiện tại đối cái kia đồ đệ tương đối cảm thấy hứng thú. Ở phía trước dẫn đường người mồ hôi lạnh ướt da, liền tính là ngốc từ lúc này cũng biết dung tông cùng Minh không điện quan hệ không bình thường. Năm đó sự đã quá mức xa xôi, tân một thế hệ người cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Cũng không có người cố ý lấy việc này tới nói sự, đảo không phải nói có người hạ cấm khẩu lệnh, chỉ là toàn bộ minh không điện người đại khái. Đều hiểu biết chủ tử tính cách, đặc biệt là đi theo chủ tử thời gian lâu dài càng là như thế, chủ tử có thể xem người khác diễn, nhưng là tuyệt đối không cho phép người khác xem minh không điện diễn. thản nhiên cư gần ngay trước mắt, Bách Lý Thần Hoa cùng Nguyệt Gia trả ánh mắt đều đặt ở đứng ở trước nhất đầu cái kia nữ hoa hoa trên người. Bề ngoài xuất sắc tự không cần phải nói, bọn họ sống được lâu lắm, đôi cái này đã sớm không bỏ trong lòng, chân chính làm cho bọn họ giật. Mình chính là nàng Tu Vi, đã đột phá tầng thứ ba. Hai người nhìn nhau, nhìn đến đối phương trong mắt đồng dạng giật mình thần sắc, không nói bên ngoài những cái đó còn ở nỗ lực được đến bọn họ tán thành, để được đến thân truyền đệ tử. Liền nói kia tám đã được đến bọn họ nhận đồng nội thất đệ tử, cũng phần lớn tạp ở tầng thứ hai đỉnh. Lại không cách nào đột phá tầng thứ ba hoàn cảnh. Chân chính đột phá chỉ có đại đệ tử cùng tam đệ tử. Đại đệ tử đi theo bọn họ thời gian nhất. Lâu, ở hắn trên người tiêu phí công phu cũng nhiều nhất. Hắn đột phá là tại dự kiến bên trong, tam đệ tử thiên tư hơn người. Lại tâm vô tạp niệm, hắn đột phá cũng không có làm cho bọn họ giật mình. Chính là trước mắt cái này nữ hoa hoa không phải nói mới tu luyện 10 năm sao. Tịch tình nhi gặp qua dung tông tông chủ gặp qua tông chủ phu nhân không có được đến chính miệng thừa nhận dưới tình huống tình nhi cũng không tính toán dùng mặt nóng dán mông lạnh chẳng sợ trước mắt nhân khí tức cùng nàng gần hơn nữa gắt gao áp chế nàng hành lễ được rồi vãn bối lễ cái này lễ tiết là như thế nào đều không sai được hai người xem đến lòng tràn đầy vui mừng nguyên bản còn có chút lo lắng đi theo liên dịch bên người có thể hay không lại là trước kia nhìn đến quá những cái đó dung chi tụ phấn không nghĩ tới lại là cái như vậy sạch sẽ thanh lánh người. Mau đứng lên, không cần đa lễ, thật không sai, cư nhiên đột phá tầng thứ ba. Bách Lý thần hoa, liên tục khen, Nguyệt già trả tuy rằng không nói gì, nhưng là trong mắt yêu thích che lấp không được. Tiểu thúc, tiểu thẩm, đi vào nói đi. Bách Lý liên dịch sườn khai thân mình, làm cái thỉnh động tác. Này với hắn mà nói đã phi thường lễ ngộ Không biết là bởi vì Bách Lý Thần Hoa Cùng hắn huyết thống quan hệ Vẫn là xem ở hắn sắp là tình Nhi sư phó phân thượng Bách Lý Thần Hoa lúc này mới đem ánh mắt Phóng tới hắn trên người Như thế nhiều năm không gặp Nhưng thật ra càng xuất sắc Lấy hắn tu vi cư nhiên cũng nhìn Không thấu cái này cháu trai Cũng trách không được minh không điện giao cho hắn sau Càng làm người không thể coi thường Vỗ vỗ bờ vai của hắn Bách Lý Thần Hoa cái gì cũng chưa nói, ôm lấy Nguyệt Già trà hướng trong đi đến. Nhà chính trung bốn người tương đối mà ngồi, cái kia cao nhân một đầu chủ vị này sẽ không xuống dưới, tình nhi không phải khó hiểu thế sự người. Vô Diễm cùng Mạc Ngữ tay chân nhẹ nhàng đưa lên hương trà trà. Bánh, lặng yên không một tiếng động lui về tiểu thư sau lưng, những người khác ở tinh quang dẫn dắt hà đồng thời làm thi lễ liền lui đi ra ngoài, để lại cho bọn họ một cái an tĩnh không gian. Nhìn tình nhi liếc mắt một cái, bách lý liên dịch khơi mào đề tài, hắn hiểu biết tình nhi, muốn nàng chủ động đi thân cận, chỉ sợ là không có khả năng, ở trong mắt nàng, có cái sư môn cố nhiên hảo, nếu là sư môn không hợp nàng ý, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu. Tiểu thúc, đây là lần đầu. Tiên mang tiểu thẩm trở về đi. Ha ha, đúng vậy, nếu không phải ngươi thư từ chung nói sự quá mức trọng đại, giả nhi còn sẽ không tới. Nhìn mắt bên người phu nhân, bách lý thần hoa cười nói, năm đó sự tình quá sau, tuy rằng hai người chi gian cũng không có bất luận cái gì ước thúc, nhưng là hai người đều tự giác không có hồi quá trong nhà một lần. Lần này, nhưng thật ra cho hai người một cái cơ hội, không nói được, hai bên quan hệ đều có thể nhặt lên tới, rốt cuộc đã qua như. Thế nhiều năm, năm đó cũng không phải bọn họ người nhà đuổi đi bọn họ, mà là bọn họ không nghĩ bởi vì bọn họ sự vì ngòi nổ. Khiến cho hai phương thế lực đại chiến Vứt bỏ không ngừng là người nhà Liền công pháp cũng cùng nhau vứt bỏ Cái khác ngộ ra một môn công pháp Sáng tạo Dung Tông Mà năm ấy Dung Tông thiếu chút nữa Bị người diệt môn Cũng là hai phương người trong tối ngoài sáng đưa tin tức Xuất động nhân thủ Bảo vệ một ít bị đuổi giết đệ tử Bằng không Dung Tông Tổn thất khả năng lớn hơn nữa Tuy rằng không thường liên hệ Nhưng là quan hệ nhưng thật ra bảo trì xuống dưới Chờ việc này một Hắn bổi Già Nhi hồi một chuyến ra đi, như thế nhiều năm, Già Nhi tuy rằng chưa bao giờ nói, nhưng là hắn biết, nàng cũng không phải không tưởng niệm. Bách Lý Thần Hoa trong lòng thầm nghĩ, Nguyệt Già trả tính tình thẳng, trước nay học không được quanh co, cùng tính tình mượt mà Bách Lý Thần Hoa ở bên nhau như thế nhiều năm cũng không có đã chịu cảm. Nhiễm, hoặc là, là Bách Lý Thần Hoa dung túng nàng này một mặt, ngươi kêu tịch tình Nhi, tịch tình Nhi ngẩng đầu, Nhìn phía cái kia lánh diễm nữ nhân Ánh mắt tương chạm vào Một mảnh thẳng nhiên Là ta kêu tịch tình nhi Nguyệt gia trà gật đầu Trong lòng càng là nhiều vài phần thích Nàng đều có một bộ xem người tiêu chuẩn Chẳng sợ một người đem nói thành một đoá hoa Lấp lánh trốn trốn ánh mắt Cũng tiết lộ hắn tự tin không đủ Trong lòng hứ Mà trước mắt cái này nữ hoa Hoa lại không giống nhau Biết rõ bọn họ vợ chồng khả năng sẽ là nàng sư phụ Cũng không có thật cẩn thận nịnh hót nịnh bợ. nếu không phải nàng đem tư thái bãi thật sự chính, nàng thậm chí cảm thấy liền tính bọn họ không thừa nhận nàng vì dung tông đệ tử, nàng cũng không cái gọi là Ngươi bao lớn rồi, tình nhi trong lòng kinh ngạc, như thế nào liền chuyển tới nơi này tới, không phải nên hỏi nàng như thế nào học được cửa này công pháp sao, bất quá, nàng trong miệng vẫn là trả Lời, 19 tuổi Nguyệt Gia Trà cùng Bách Lý Thần Hoa nhìn nhau, đây là không phải quá khủng bố, còn không đến 20 tuổi hải tử như thế nào đã đột phá tầng thứ ba. Liền tính nàng còn ở nương trong bụng thời điểm liền bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng a ha ha, đến nơi đây phía trước, tình nhi cũng không có đột phá tầng thứ ba, mấy ngày hôm trước mới đột phá. Bách Lý liên dịch nhìn hai người không thể tin tưởng biểu tình, cực kỳ kiêu ngạo giải thích nói, vẻ, mặt có trung vinh dự, liền tính chỉ là đột phá tầng thứ hai, lấy nàng tuổi tới nói cũng quá không thể tưởng tượng. Bách Lý thần hoa nhìn về phía tình nhi ánh mắt có chút khó hiểu, tu luyện thiên tài hắn gặp qua không ít, hắn tam đệ tử chính là một cái, chính là hắn cũng đã một ngàn hơn tuổi, này ở toàn bộ giao diện tới nói đều là phi thường khó lường sự, chính là trước mắt cái này mới 19 tuổi Bách Lý liên dịch cười, nàng được thiên đạo yêu thích, cơ duyên xảo hợp. Hạ tặng nàng hai phân lễ, Đến nỗi lễ là cái gì, không cần phải nói cũng biết khẳng định là cùng tăng lên tu vi có quan hệ. Tới rồi bách lý thần hoa trình độ như vậy, đương nhiên biết thiên đạo tồn tại, tuy rằng chưa bao giờ biết đó là cái cái dạng gì tồn tại, nghe được liên dịch như thế nói, đảo càng là tới hứng thú. Thiên đạo, hắn là như thế nào? Xem bách lý thần hoa xem chính là chính mình, tình nhi trả lời, một cái thực tịch mịt người, hải tử tâm tính, ta thực thích hắn ngầm ở rình coi thiên đạo bụng mặt ở tầng mây trung quay cuồng nữ oa nói thích hắn đâu hả vui mừng hả vui mừng bách lý liên dịch nhìn về phía cái kia phương hướng thiên đạo nếu ý định không cho bất luận kẻ nào hiện nó tung tích liền tính là hắn cũng phát hiện không đến chính là vừa rồi hắn vẫn là cảm giác được thiên đạo tồn tại đại khái là bởi vì quá mức cao hứng đi nhớ tới không lâu trước đây kia một trận bách lý liên dịch bĩu môi hắn muốn cái gì thời Điểm mới có thể đem kia tiểu thí hải đánh ngã xuống đất. Tịch mịch người sao? Bách lý thần hoa đại khái có thể lý giải thiên đạo thích nàng nguyên nhân. Nếu hắn có cơ hội nhìn thấy thiên đạo, đều không thấy được có thể như vậy bình tĩnh, nàng lại có thể nhìn ra đó là cái tịch mịch người. Hơn nữa như vậy nhẹ nhàng nói thích hắn. Bách lý liên dịch kéo về xả xa đề tài. Tiểu thúc, tình nhi sở dĩ có thể đột phá tầng thứ ba, là bởi vì nàng học xong luân hồi trận pháp. Luân hồi. Bách Lý thần hoa nhíu mày, chợt hiểu rõ, là cái kia Bách Lý ra người đều không thể luyện trận pháp. Chính là cái kia, nàng mấy ngày trước mới từ trận pháp ra tới, cũng là ở nơi đó mặt đột phá tầng thứ ba. Thì ra là thế, cái kia trận pháp hắn cũng là biết đến, Bách Lý ra tuy rằng luyện không được, nhưng là cũng không tính toán cho người khác đi gia tăng bọn họ lực lượng, vẫn luôn liền thu ở tàng thư các, không nghĩ tới bị cái này nữ hoa hoa luyện thành, như thế nói ta tới trên đường nghe được không ít đồn đãi, đều là về minh không điện chẳng lẽ chính là vì cái này trận pháp đại khái là bách lý liên dịch cười đến không có hảo ý ai nha nha đã chuyển đến như vậy khai a như vậy minh không điện khẳng định có thể hảo hảo náo nhiệt một hồi hắn đều có chút chờ không kịp bách lý thần hoa hiểu rõ cố ý đi ngươi tiểu tử thúi ngại minh không điện quá thanh tĩnh bách lý liên dịch chỉ là cười không trở về lời nói cùng với làm người đi ngờ vực tình nhi đủ loại chi bằng toàn bộ đặt tới bên ngoài đi lên mặc kệ là cái này trận pháp vẫn là tình nhi sư môn cuối cùng đều sẽ bị có tâm người đào ra hắn chính là muốn ở ngay từ đầu liền đem người đánh sợ sát sợ mới có thể làm cho bọn họ cố kỵ. Nguyệt già trà nhíu mày như thế nào luôn là tam câu nói liền đem sự tình xả xa nàng cũng không phải là tới nghe bọn họ nói chuyện xưa tình nhi, ngươi thu thập một chút cùng ta hồi sư môn. hảo sấm rền gió cuốn tình nhi còn không kề... biểu ý kiến Bách lý liên dịch trước không làm một tay đem tình nhi xả đến trong lòng ngực ôm bá đạo mà khẩn trương tiểu thẩm ta viết tin cho ngươi cũng không phải là làm ngươi tới cùng ta đoạt người nàng cần thiết hồi sư môn, muốn bái sứ muốn gặp sư huynh đệ ta muốn mang tại bên người dạy dỗ nguyệt già trả một chút mặt mũi cũng không cho nói thẳng minh vấn đề Còn có một chút chính yếu chưa nói, bọn họ phu thê môn hạ tám đệ tử tất cả đều là nam. Bên ngoài nhưng thật ra có không ít nữ đệ tử, nhưng là có thể kiên trì xuống dưới, hơn nữa ngộ tính cao liền qua ít, nàng không phải không đi tìm, vẫn luôn không tìm được hợp tâm ý. Trước mắt cái này mặc kệ là thiên phú vẫn là tính tình đều làm nàng cực kỳ vừa lòng, tưởng đều không cần tưởng, liền quyết định đem người mang về. Tưởng đều đừng nghĩ, ta sẽ không làm tình nhi rời đi. Bách Lý liên dịch thái độ cũng mạnh mẽ lên, cùng hắn đoạt người, hắn mới sẽ không bận tâm người. Nọ cùng hắn là cái gì quan hệ? Tình nhi một cái tát chụp bay ôm chính mình tay, đem cái kia vừa rồi còn khí thế kinh người nam nhân một chút cấp chụp nhụt chí, không thuật theo không buông tha lại dính qua đi. Tình nhi, ngươi sẽ không thật sự tưởng rời đi đi, kia chờ một chút được không? Hẳn là quá không được mấy ngày bọn họ liền sẽ đến minh không điện tới. Chờ giải quyết việc này ta liền bồi ngươi cùng đi. Tình nhi liếc hắn một cái, bách lý liên dịch ngoan ngoan buông tay. Làm nàng ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, trong lòng lại là thực sự có chút lo lắng tình nhi đi theo rời đi. Hoàn toàn không có ngượng ngùng như vậy cảm xúc, tình nhi như cũ thoải mái hào phóng nói, ta tạm thời không thể cùng các ngươi rời đi, trận pháp còn có ta một đám thuộc hà không có ra tới, ta không thể ném xuống bọn họ. Còn có, nếu bên ngoài những người đó là hướng về phía cái này trận pháp mà đến, ta đây cũng không thể đi luôn. Nguyệt gia trà nhíu nhíu mày, có. Đảm đương là chuyện tốt, chính là nàng không muốn trường lưu tại minh không điện, đối nàng tới nói, cái này địa phương trước sau là một cái cấm kỵ. Bách Lý Thần Hoa biết nàng suy nghĩ cái gì, nếu nói như vậy, liền trước bái sư đi, "Già nhi, thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta bổi ngươi về nhà một chuyến này đồ nhi dù sao chạy không được nguyệt gia trà kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hắn hồi nhà ta ân minh không điện đều tới như vậy mặc lân đường có cái gì đi không được nguyệt gia trà cúi đầu xác thật có cái gì đi không được người nhà lại không phải không muốn nhận nàng bất quá là chính mình chết mà thôi hảo vậy trước bái sư đi nhìn tình nhi liếc mắt một cái dung tông nội tình không có minh không điện thâm hậu Quy củ cũng không như vậy nhiều, kính cái trà là đến nơi. Tình nhi không nghĩ tới liền như thế đơn giản sư môn liền quyết định nhận nàng, thậm chí cái gì cũng chưa hỏi, cửa này công pháp là ở chúng ta vị diện. Kia thượng hiện, hơn nữa là truyền thừa không ít đại, bách lý thần hoa lắc lắc đầu, vẻ mặt có chút ảm đạm Điểm này không cần nói tỉ mỉ, ta cũng cơ bản có thể đoán được là chuyện như thế nào. Năm đó có hai cái để tử sống không thấy người, chết không thấy xác ta vẫn luôn hy vọng bọn họ còn sống, chính là như thế nhiều năm qua đi, Dung Tông cũng khai hỏa tên tuổi, không người còn dám xem thường, khởi khi dễ chi tâm, bọn họ vẫn như cũ không có tìm tới môn tới, ta liền biết, bọn họ còn sống cơ hội rất nhỏ, hiện tại nghĩ đến, trong đó một cái có thể là xúc cái gì lưu lạc tới rồi khác vị diện, tìm không thấy trở về phương pháp, liền ở nơi đó sinh sống xuống dưới, đem môn phái truyền thừa đi xuống, ha ha, Không nghĩ tới cư nhiên lại cho chúng ta tìm tới cái như thế ưu tú đệ tử, vòng đi vòng lại gian lại về tới dung tông, đây là số mệnh, mặc kệ là cái nào đệ tử, ta đều cảm tạ hắn. Vậy không có gì hảo thuyết, cung cung kính kính quỳ xuống được rồi. Quỳ lại đại lễ, tiếp nhận vô diễm truyền đạt trà dâng lên, bách lý thần hoa vốn dĩ chính là cái ái cười người, trên mặt thoạt nhìn cũng chỉ là ý cười càng đập, mà nguyệt gia trà dễ dàng không cười. Này sẽ trên mặt lại như là hòa tan băng xương giống nhau, lộ ra phía dưới tươi mới xuân sắc, bách lý thần hòa xem ở trong mắt, biết chính mình phu nhân là bởi vì rốt cuộc có người nữ đệ tử mà đắc ý, đối bọn họ tới nói, không có cái gì sự có thể so sánh thu được hợp tâm ý đệ tử càng, làm cho bọn họ cao hứng. Mau đứng lên, này quỷ lại đại lễ cũng liền nhập môn muốn hành như thế một lần, chúng ta tông môn quy củ không nhiều lắm, càng chú ý tùy tâm. Sau này tùy ý liền hảo là, chúng ta tông môn thêm ngươi ở bên trong cũng chỉ có 9 đệ tử, ngươi nhất vãn nhập môn, đứng hàng thứ 9, mặt trên 8 đều là sư huynh, sau này trở về sư môn lại giới thiệu cho ngươi nhận thức, đều là dễ nói chuyện người, sẽ không khó xử với ngươi, nhìn phu nhân liếc mắt một. Cái, bách lý thần hoa tiếp tục nói, gia nhi vẫn luôn không có thu hợp ý đồ nhi, thật muốn lại nói tiếp, ngươi chính là gia nhi đại đệ tử sau này cũng không cần gọi sư phụ ta trực tiếp đi theo già nhi đi lời nói đều nói được như vậy sáng tỏ tình nhi đương nhiên minh bạch cùng cái nữ sư phụ xác thật muốn càng tốt một ít mặc kệ phương diện kia đều sẽ phương tiện không ít bất quá lại là thứ chín a đã từng cửu công chúa hiện tại đảo thành chín sư muội là đồ nhi biết được cung kính hướng nguyệt già trà khom người kêu đồ nhi bái kiến sư phụ nguyệt gia trà lãnh diễm trên mặt khó được lộ ra chút ấm áp thu cái ngươi như vậy đồ nhi ta nhưng thật ra cảm thấy như là nhặt tiện nghi hảo hảo tu luyện vi sư chờ mong ngươi đột phá tầng thứ tư chỉ có đột phá tầng thứ tư mới có thể xem như chân chính lĩnh ngộ dung tông tâm pháp là từ trong không gian lấy ra một quyển quyển sách nhỏ nguyệt gia trà đưa tới tình nhi trong tay ngươi tu vi là lên đây nhưng là sẽ công kích sợ là không nhiều lắm Cái này là phối hợp dung tông công pháp sử dụng kiếm pháp, có thời gian học học, cấp chính mình thêm chút tự bảo vệ mình tiền vốn luôn là tốt. Tình nhi không có khách khí thu, tình huống sát thật chính là sư phụ nói như vậy, bởi vì đời trước những cái đó phi người trải qua, nàng không có đặc biệt nghĩ tới muốn đi luyện một ít giết người đả thương người công phu, nhưng thật ra tình nguyện đem càng nhiều thời giờ hoa ở ý. Thuật thượng, bất quá nếu có thích hợp nàng luyện, nàng cũng sẽ không chối từ. Liên dịch lưu tại Tiểu Ngọc trong không gian công pháp không ít, nàng cơ bản đều lật xem quá một lần, không có ý định đi học, chỉ là ghi tạc trong lòng. Thật muốn là gặp gỡ thực chiến, cũng có thể dùng để luyện tập. Đến nỗi thích hợp ngươi dùng kiếm, ta liền bất hòa minh không điện đoạt, nói vậy liên dịch sẽ cho ngươi chuẩn bị tốt. từ nghe được tình nhi nói tạm thời sẽ không rời đi sau, cứ yên. Tâm làm cho bọn họ nói chuyện với nhau bách lý liên dịch lập tức tiếp lời nói. Đương nhiên, tình nhi muốn cái dạng gì ta đều sẽ thế nàng tìm tới. Bách lý thần hoa có chút buồn cười, cái này phong lưu đến không người không biết cháu trai hiện tại cái dạng này nếu là làm người ngoài thấy được, không biết có thể hay không hoài nghi thay đổi cái linh hồn. Kia một thân phong lưu kính nơi nào còn thấy được mảy may, nhìn về phía tình nhi ánh mắt sủng nịch yêu say đắm đến độ mau. tràn đầy ra tới, mà tình nhi nhưng thật ra một chút cũng không có không được tự nhiên một thân thanh lãnh khí chất phảng phất không biết chính mình bị người như thế nào yêu thích sách cháu trai nhưng xem như bị người cấp chế trụ hơn nữa vẫn là chính mình đồ nhi ha ha ha ngẫm lại liền có ý tứ ăn đốn phong phú cơm trưa đi tảng thư các bái kiến trước mắt duy nhất còn lưu tại minh không điện trưởng lão hai vợ chồng liền tính toán cáo từ liên dịch ta bồi ngươi tiểu thẩm về nhà một chuyến còn muốn đi thấy mấy cái lão bằng hữu rồi mới liền sẽ trực tiếp hồi Dung Tông, ngươi nơi này nếu là sự, liền mang theo tình nhi đi Dung Tông, ta liền bất quá minh không điện tới. Đã biết, chỉ cần không hiện tại đem người mang đi, mặt khác đều hảo thuyết, bách lý liên dịch nên được rất là dứt khoát. Bách lý thần hoa đương nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì, cười như không cười liếc hắn một cái, đối tình nhi nói, tình nhi, ngươi không cần có cái gì gánh. Nặng, Trước kia như thế nào sinh hoạt sau này còn như thế nào sinh hoạt là đến nơi, dung tông đối phương diện này không có quản chế. Nói không chừng chính là nàng loại này tùy tính đến vô dục vô cầu cách sống, mới có thể làm nàng tu vi tăng trưởng đến như thế mau, bách lý thần hoa không nghĩ hảo tâm làm chuyện xấu. Là, sư công, nguyệt già trả nhưng thật ra không chút nào hàm hồ thiên giúp khởi đồ nhi tới, lần này minh không điện phiền toái sẽ không tiểu, liên dịch, ta còn... Là cảm thấy đem tình nhi mang đi tương đối hảo. Nhưng là tình nhi nếu nói muốn lưu lại. Ta cũng liền không bắt buộc. Bất quá nếu liên lụy tình nhi bị thương. Ta cũng sẽ không quản ngươi có phải hay không minh không điện điện chủ. Bách lý liên dịch tuy rằng thật cao hứng tình nhi sư phụ như vậy thích nàng. Trong lòng vẫn là không thoải mái. Ta bách lý liên dịch nếu là chính mình ái nhân đều hộ không được. Này minh không điện không cần cũng thế. Tình nhi cười cười. Sư phụ. Đồ Nhi không phải cục bột, không phải ai ngờ niết liền có thể niết, không cần quan tâm ta. Bách Lý Thần Hoa cùng Nguyệt Gia Trà không có hài tử, tình nhi khí chất cùng Nguyệt Gia Trà lại có vài phần giống nhau, tuy rằng mới là lần đầu tiên gặp mặt, lại cơ hồ là từ ánh mắt đầu tiên bắt đầu liền thích vô cùng, nghe được nàng như thế nói cũng liền không hề nói Bách Lý Liên Dịch, thống thống khoái khoái cáo từ rời đi. Bách Lý Liên Dịch đem đầu dựa vào tình nhi trên vai, không phải... Không có ủy khuất, tình nhi, ta đối với ngươi thực hảo a vì cái gì sư phụ ngươi ta tiểu thẩm không thích ta. Tình nhi ném ra cái kia cái đầu, chậm gì gì trả lời, bởi vì ngươi tố biết không lương, sư phụ đối với ngươi không tin tưởng. Chính mình quá váng thật sự có như thế cha, hắn chưa từng có chủ động đi treo chọc ai a đều là chủ động đưa tới cửa tới, chẳng lẽ này cũng trách hắn, hơi hơi hé miệng, vẫn là quyết định không hề nghiên cứu cái này đề tài như thế nào nói đều không phải chuyện tốt dung tông tông chủ vợ chồng mới vừa đi bốn người tổ liền lại đây tình nhi tiểu thư như thế nào có phải hay không bái sư hỏi chuyện không hề nghi ngờ làm mục mặt khác ba người đều ở uống trà ăn điểm tâm nhưng là kia phó tư thái nhưng thật ra một chút cũng không có dấu diếm bọn họ đối này cũng thực cảm thấy hứng thú đối với mục bát quái tình nhi không nói phi thường hiểu biết cũng kiến thức quá không ít lần tuy rằng tổng bởi vì cái này bị liên dịch chỉnh hắn vẫn là làm không biết mệt không biết này có tính không là các có điều ái tốt nhất thuyết minh ta nếu là không bái sư lại như thế nào không bái sư không bái sư liền không bái sư a chúng ta minh không điện lại không cần ngoại viện mục nghĩ lại tưởng tượng liền biết tình nhi tiểu thư ý tứ ha ha cười khẳng định là bái sư hắc hắc dung tông tông chủ lại không phải ngốc Vừa nói xong, Mục liền biết gặp rắc rối, hắn đã quên dung tông tông chủ cũng. Là họ bách lý còn không có tới kịp bổ cứu, cảnh tượng đã thay đổi, Mục nhưng thật ra không kinh không hoảng hốt, tình huống này hắn quá quen thuộc, còn không phải là lại bị hắn kia vô lương chủ tử ném cái nào góc cong. Mục, tưởng từ nơi này tìm được về nhà lộ, lấy ngươi năng lực phòng chừng muốn 20 ngày, ân, vừa vặn còn có thể đuổi kịp kết thúc, ngươi nỗ lực. Mục nháy mắt ngây ngốc ở nơi đó Náo nhiệt, đại náo nhiệt Hắn mấy ngày nay vẫn luôn ở chờ mong đại náo Nhiệt lập tức liền phải tới rồi Minh không điện lấy một địch chúng Nhiều kích động nhân tâm trường hợp Hắn như thế nào có thể đem thời gian háo ở chỗ này Chủ tử, chủ tử, ta sai rồi Ta mười phần sai Ta không nên như vậy nói dung tông tông chủ Ngài tạm tha ta đi Nếu không, đem xử phạt đẩy sau một chút Chủ tử, chủ tử Chờ việc này xong rồi lại đem ta ném nơi này tới được không? ngẫm lại, có bao nhiêu việc nhỏ muốn xử lý a? ngài nơi nào có thời gian đi quản những cái đó? Có phải hay không, ta nhất định đem những cái đó việc nhỏ xử lý đến thỏa đáng. chủ tử, ngài liền hồi ta một câu đi. Bách Lý liên dịch thể xác và tinh thần vui sướng nghe mục ở nơi đó kêu rên, hắn cũng không thật sự tính toán đem hắn ném ở nơi đó như thế thời gian dài, một khi những người đó tới cửa. Muốn phối hợp sự tình nhiều, mục làm này đó từ trước đến nay thực sở trường, chỉ là kia há mồm thật sự tiện đến làm hắn tưởng hảo hảo suốt hắn, đến lúc đó lại đem hắn sách trở về. Hảo, hiện tại trước làm hắn tung tăng nhảy nhót một trận mặt khác ba người vẻ mặt quả nhiên như thế biểu tình, không phải không có sở động tiếp tục nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, xem đến tình nhi có chút buồn cười, bọn họ vẫn luôn chính là như thế ở chung. Như thế nào cảm giác mục chính là cái kia sướng tuồng giải trí bọn họ, thật là đáng thương, tình nhi không có gì thành ý đồng tình mục một giây, tiếp tục uống nàng trà, giống như nàng cũng trở thành xem diễn trong đó. Một viên, tình nhi cảm thấy chính mình gần nhất nhật tử quá thật sự dễ chịu, cái gì sự không cần phải xen vào, mỗi ngày trừ bỏ luyện luyện kiếm chính là cấp dược thảo phiên phiên thổ hoặc là nhìn xem y thư so với minh không điện những cái đó vội đến chân sau cùng đánh trước cùng người nhàn nhã đến độ có chút tội lỗi nàng mỗi ngày luyện kiếm không lâu sau nguyên bộ kiếm pháp đã chặt chẽ ghi tạc trong đầu chính là có đôi khi luyện luyện liền cùng trong đầu trang mặt khác kiếm pháp hôn đến cùng đi nàng cũng không cái gọi là nghĩ đến đâu chiêu liền luyện nào chiêu thất thất bát bát mấy ngày nay nhưng thật ra luyện không ít làm sai mà lại đúng nhưng thật ra đem trong đầu vài thứ kia trải vuốt lại không ít Thu chiêu sau thanh kiếm đưa cho một bên tinh quang ẩn, vô diễm để thượng khăn lông, biên nói, tiểu thư, nước ấm chuẩn bị tốt, rửa mặt hảo liền có thể ăn bữa sáng. Là có điểm đói bụng, nàng mỗi ngày cũng liền buổi sáng sẽ luyện một canh. Giờ kiếm, tinh quang luôn là sẽ đem thời gian điều tiết đến vừa vặn tốt, khó được không thấy được dính người liên dịch, tình nhi nhưng thật ra có chút kinh ngạc, bất quá thân là điện chủ, luôn là có một số việc muốn ra mặt. Nếu là đoán được không sai nói, phía trước hẳn là đã người tới. Rửa mặt hảo mới vừa ngồi xuống, tình nhi còn không có cầm lấy chiếc đũa, bên người liền nhiều cá nhân, tình nhi không có nghiêng đầu, chỉ là nói, ăn cơm đi, ta đói bụng. ân Bốn người tổ Biến thành ba người tổ, bọn họ hiện tại đều thói quen ở thẳng nhiên cư ăn uống tiêu tiểu ngủ, luôn là vừa được nhàn rỗi liền chạy về nơi này tới, chẳng sợ chỉ có uống ly trà thời gian. Không biết bọn họ là thật thích nơi này, vẫn là bởi vì muốn nhìn chủ tử diễn. Cơm sau, Bách Lý Liên Dịch đem một cái hình dạng cổ xưa trường hình hộp đưa cho tình nhi, nhìn xem, có thích hay không, không thích ta liền lại đi tìm. Tình nhi đại khái đoán được bên trong là cái gì, nàng hiện tại. Dùng để luyện kiếm pháp kia thanh kiếm là tùy tiện từ trong không gian lấy ra tới, không biết có cái gì địa vị, cũng không biết chân không chân quý. Dù sao mỗi ngày cầm ở trong tay thời gian cũng liền một canh giờ mà thôi, liên dịch cũng vẫn luôn chưa nói cái gì, lại là buồn không hé răng đi cho nàng tìm tiện tay, mở ra hộp, không có cả phòng hào quang, cũng không phải châu báu ngọc khí xếp thành, chính là một phen nhìn thực bình thường kiếm, muốn nói cùng nàng gặp qua có cái. Gì không giống nhau nói, đó chính là thanh kiếm này phi thường thon dài, so giống nhau kiếm đều phải thon dài rất nhiều. Trung gian có một cái khe lõm, cùng thân kiếm giống nhau, cũng là lại tế lại trường. Nhìn không chớp mắt, địa vị cũng không nhỏ, chế tạo thanh kiếm này người là cái rất có bản lĩnh binh khí đại sư, mặc kệ cái gì vũ khí tới rồi trong tay đều sẽ đại biến dạng, hắn chế tạo không ít thần khí, nhưng là cũng không bao gồm thanh kiếm này, hắn cũng hiểu được nói. Qua, thanh kiếm này là hắn bình sinh chế tạo đến nhất cố sức, cũng là yêu thích nhất một phen kiếm này kiếm là sự kiếm người yêu nhất không ít người muốn minh ám thủ đoạn dùng hết hắn chính là không bán, hắc hắc cuối cùng bị ta làm ra tình nhi không nói, rút ra thân kiếm tinh tế đánh giá, chỉ có đến lúc này thanh kiếm này mới chân chính làm nàng cảm giác được không giống nhau địa phương, không cần tới gần chỉ là cầm ở trong tay trên người lại có hàng ý, vận chuyển linh lực bảo vệ toàn thân lúc này mới thoải mái điểm một chút cũng không lóa mắt Nhưng là không người sẽ xem thường Điệu thấp hoa lệ Khó trách bách lý liên dịch sẽ hoa đại lực khí tìm tới Cùng tình nhi sát thật thực tương sấn Dùng cái gì trao đổi Ván cái kiếm hoa Tình nhi hỏi Bách lý liên dịch không trả lời Cười hỏi lại Như thế nào sẽ đoán được là trao đổi ngươi nói hắn không bán Vậy chỉ có thể là lấy ra hắn cảm thấy hứng thú đồ vật đi trao đổi Hắn là binh Khí đại sư Có thể được hắn sở ái hoặc là kỳ binh vũ khí sắc bén, hoặc là hy hữu luyện thiết bị liêu, ta đã đoán sai. Không, hoàn toàn chính xác. Bách Lý Liên Dịch cười đến kiêu ngạo, liền biết giấu không được tình nhi, mình không điện đáy hậu, muốn tìm vài món thần binh lợi khí vẫn là có thể tìm đến ra tới, thu đến mốt đồ vật đổi thanh kiếm này, chúng ta không mệt. Vũ khí thứ này một người không dùng được nhiều ít, tổng không thể quải đến toàn thân đều là, có thể tìm. Nhất thích hợp chính mình liền hảo, hắn liền cảm thấy thanh kiếm này nhất thích hợp người là tình nhi, cho nên trả giá đại giới hắn cũng vui. Tình nhi biết khẳng định sẽ không như thế đơn giản, bất quá nàng cũng không tính toán hỏi nhiều, người yêu chi gian tặng lễ, nàng có thể thu đến không hề ai nấy. Biên thanh kiếm thu hảo giao cho vô diễm, tình nhi biên hỏi, phía trước có phải hay không người tới? ân ta đều chờ đến không kiên nhẫn, hoặc liền quy mô xâm chiếm, hoặc nên... Làm gì làm gì đi Còn tưởng trước lễ sau binh không thành Bách Lý liên dịch cười lạnh Nhân tính đáng ghê tởm ở cái này Vị diện luôn là bị vô hạn phóng đại Nếu không phải tưởng đại náo một hồi Hắn sớm bồi tình nhi đi dung tông Làm sao nhẫn nại tính tình Ở chỗ này chờ nhân ra tới cửa Nhân ra trước lễ sau binh Cũng không có gì sai Bất quá ta nhưng thật ra tò mò Bọn họ sẽ như thế nào khai cái này khẩu Làm minh không điện đem cái này Trận pháp công khai Mỗi cái muốn Phái đều bố thượng một cái Bọn họ như thế nào làm ta quản không được Ta tưởng như thế nào làm bọn họ cũng đoán không được Hắc hắc Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút Bọn họ có bao nhiêu đại bản lĩnh Dám khinh thượng ta minh không điện tới Nhan Có phải hay không chúng ta gần nhất quá ôn nhu Làm cho bọn họ cảm thấy minh không điện hèn nhát Nhan thu hồi đi bắt lấy một khối điểm tâm tay Mau nuốt hà trong miệng điểm tâm Vẻ mặt vô tội nói Chủ tử, nhan kỳ thật vẫn Luôn thực ôn nhu Lửa quỷ đi thôi Á cùng hàn hai mắt nhìn trời Trang làm cái gì đều không có nghe được Thật là chê cười Nhan nếu là ôn nhu Kia khắp thiên hà nữ nhân chính là không ôn nhu Bách lý liên dịch nhưng thật ra Thực nể tình gật đầu Đúng vậy, chúng ta thật sự vẫn luôn thực ôn nhu Cũng chuẩn bị vẫn luôn ôn nhu đi xuống Hy vọng bọn họ chuẩn bị sẵn sàng Tình nhi nhìn không được, đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến, các ngươi tiếp tục, ta đi dược viên tử nhìn. Xem, ta bồi ngươi cùng đi. Bách lý liên dịch không cam lòng bị ném xuống, chạy nhanh theo qua đi. Minh không điện ngoại là cái bộ dáng gì, tình nhi một chút cũng không biết, cho nên đương nàng hỏi tới những người đó ở nơi nào khi. Bách lý liên dịch liền mang theo nàng ra tới, bên ngoài phòng ở muốn bình thường rất nhiều, không có điêu lương hòa chủ cung điện. Cũng không có bức người phú quý khí tức, Mà là sinh hoạt hơi thở thâm hậu rất nhiều, Nơi này nguyên bản là đất, trống Sau lại có chút người không muốn ở trong điện cư trú, Đưa ra chủ đến bên ngoài tới, Ta theo bọn họ đi, Mục ở bên ngoài cũng có phòng ở, Thời gian dài, Liền thành như bây giờ, Nhìn nhưng thật ra so quảnh quẻ minh không điện muốn thoải mái, Xác thật, Nơi này mới là sinh hoạt, Mà minh không điện như là cao cao tại thượng bài trí, Đổi thành nàng, cũng sẽ chịu không nổi bọn họ liền ở nơi này đại khái đi minh không điện bọn họ không có can đảm trụ nói chính mình sẽ an bài hảo ta lại như thế nào sẽ cự tuyệt đâu chính là nơi này cũng chưa thấy được có khách điếm linh tinh nơi này người tất cả đều là minh không điện bọn họ hẳn là biết đi đương nhiên biết ta đoán bọn họ hẳn là ở nơi nào một lần nữa khai phủ tình nhi vỗ chán Nàng lại đã quên này đó đều là có thể so sánh thần tiên người, một lần nữa khai cái phủ làm chính mình trụ đến thoải mái điểm hẳn là không thành vấn đề. Về đi, lười đến đi nhìn, suy nghĩ cẩn thận, cũng liền. Không có gì hứng thú, nhìn bên ngoài người đến người đi, một mảnh hài hòa, một chút đều không có đại chiến đem khởi bộ dáng là thói quen như vậy vẫn là hoàn toàn không đem những người đó để ở trong lòng. Như thế nào tưởng, nàng đều cảm thấy là người sau. Tình Nhi, ngươi thích ứng sao? Nơi này sinh hoạt. Bách Lý liên dịch đột nhiên hỏi. Hơn nữa vấn đề này bên trong bao hàm ý tứ đại khái cũng không ngừng một tầng hai tầng. Hai người cầm tay hướng trong đi thân ảnh cũng không có dừng lại. Tình Nhi trầm mặc một hồi, kỳ thật không có gì không thích ứng, chỉ là luôn là ấn ta thói quen suy nghĩ vấn đề, đã quên nơi này không phải địa cầu, cũng không phải đằng Long. Trong lúc nhất thời có chút thay đổi bất quá tới. Thời gian dài liền không thành vấn đề, không cần lo lắng. Bách Lý Liên Dịch tiến lên một bước, ngăn ở tình nhi trước mặt, khẽ vuốt nàng mặt mày. Nơi này cùng địa cầu lớn nhất không giống nhau, đó là nơi này không có pháp quy, giết. Người không phạm pháp, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, có thể giết chết bất luật cái gì ngươi nhìn không thuận mắt người, mà không cần lưng đeo bất luật cái gì tội lỗi. Như vậy, ngươi thích ứng sao? Cho nên... Ngươi muốn lộng như thế một cái đại trường hợp tới làm ta thích ứng. Bách lý liên dịch không đáp lại, cơ bản chính là cam chịu, ở chỗ này, không thể mềm lòng, không thể quá đem mạng người đương một chuyện, bằng không muốn trả giá đại giới đó là chính mình. Nếu tình nhi không thể thích ứng, kia hắn sẽ khác làm tính toán. Liên dịch, ta từ trước đến nay đều là thích ứng hoàn cảnh, mà sẽ không làm hoàn cảnh tới thích ứng ta, kia không hiện thực. Nếu không thể thích ứng, kia liền bị đào thải, bị nghiền thành cho, ta đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, có lẽ ta làm không được giống các ngươi như vậy tùy ý đoạt nhân tính mệnh, nhưng là ta cũng sẽ không mềm lòng đến người khác bắt nạt tới cửa còn cấp gương mặt tươi cười để cây thang, lại cho ta điểm. Thời gian, tin tưởng ta sẽ thích ứng rất khá. Tình nhi trước nay đều biết, mặc kệ ở nơi nào đều là người ăn thịt người, chỉ là có chút địa phương ăn đến văn nhã chút. Có chút địa phương ăn đến thô lỗ chút, nàng chỉ cần nhập ra tùy tục liền hảo, liền tính chịu đựng ghê tởm ăn thịt người, cũng tổng hảo quá bị người ăn. Bách lý liên dịch đem người kéo vào trong lòng ngực, ta đương nhiên biết ta tình nhi là nhất bổng, bằng không như thế nào luôn là có người tới cùng ta đoạt. Nếu là đi dung tông, sư phụ ngươi vẫn luôn bà chiếm ngươi làm sao bây giờ, ngươi còn có tám sư huynh. Nếu là đều yêu ngươi làm sao bây giờ, tình nhi hung hăng một chân dẫm lên đi, rốt cuộc làm hắn tiêu âm, hắn không sợ mất mặt nàng còn sợ đâu, ngươi đương mọi người đều cùng ngươi giống nhau không ánh mắt đâu nếu chỉ là này trương bề ngoài, nơi này tùy tiện một nữ nhân đều lớn lên không thể so ta kém, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Bách Lý liên dịch không nói, lôi kéo người, hướng thẳng nhiên cư hoảng đi, liền tính là đem tình nhi ném ở Mỹ nhân đôi. Tin tưởng cũng sẽ có rất nhiều người liếc mắt một cái liền đem ánh mắt định ở nàng ở trên người. Đây là khí chàng. tình nhi không biết thôi. Hai ngày trong vòng lục tục tới không ít người, trừ bỏ tông môn cao tầm vào minh không điện ngoại, những người khác đều thức thời không có tiến vào. Bọn họ không tính toán tại đây sao nhiều người trước mặt bị minh không điện những người đó quét mặt mũi. Chủ tử trừ bỏ minh bạch tỏ vẻ không tham dự thế lực ngoại, mặt khác đều tới không sai biệt lắm. Á trên mặt có che dấu không được hưng phấn Không thể trách hắn thị huyết Thật sự là minh không điện không khí Chính là như vậy Nga kia chính diễn chính là ngày mai đi Sách, thật chậm á ta đều có chút tò mò Bọn họ sẽ như thế nào Mở miệng đâu Bách lý liên dịch cẩn thận lột mới mẻ quả hạch Đặt ở tình nhi trước mặt mâm Bên trong đã mau chất đầy Nói ra nói lại hoàn toàn cùng hắn Đang ở làm sự không quan hệ Á nhìn giống như tâm tình Khá tốt chủ tử Khó được thiện tâm, nhắc nhở còn có một người không trở về. Chủ tử, có thể hay không trước đem mục thả lại tới. Bách lý liên dịch phiết hắn liếc mắt một cái, tiếp tục lột quả hạch. Này liền không kiên nhẫn. Mục cả ngày đối mặt những cái đó sự cũng làm theo tung tăng nhảy nhót từng ngày không cái ngừng nghỉ. Á không dám nói thêm nữa, bọn họ bốn người cái gì đức hạnh tuy rằng chủ tử chưa từng nói qua. Nhưng là trong lòng chỉ sợ cùng gương sáng dường như... Tuy rằng vẫn luôn khi dễ mục khi dễ đến nhất thảm, nhưng là bốn người chung chủ tử nhất coi trọng cũng là mục. Bọn họ cũng là thói quen có mục chuẩn bị những cái đó lớn nhỏ sự vật. Mỗi khi mục lại bạo cái gì lòng hiếu kỳ thời điểm luôn là nghĩ mọi cách chấn áp đi xuống, không cho hắn rời đi minh không điện. Tuy rằng tổng có thể làm hắn tìm cơ hội chạy thoát, bọn họ tam không một cái có mục kia nhẫn nại đối mặt kia một sạp. Sự, bách lý liên dịch dò xét hạ mục vị trí. Xem hắn kia ủ rũ cục đuôi bộ dáng liền muốn cười, không phải một cái náo nhiệt nhìn không tới sao, đến nỗi như thế tiêu cực, như thế nào, còn muốn cho ta khiêng đi. Đột nhiên xuất hiện thanh âm làm mục lập tức sống lại đây, té ngã lộn nhào đứng lên, véo mị cười nói, chủ tử, ngài đã tới, liền biết ngài sẽ không nhẫn tâm đem ta ném ở chỗ này. Ngươi là muốn tiếp tục nói vẫn là rời đi nơi này, loại này nhị tuyển một dưới tình uống một chút cũng không khó tuyển mục bế khẩn miệng đi theo chủ tử thần thức rời đi sau này nhất định phải quản hảo tự mình miệng không bao giờ gặp rắc rối nhất định mục đệ nhất vạn lần thề không đi xem nhào hướng kia ba người mục tình nhi cầm khởi một cái quả hạch bỏ vào trong miệng hương vị cũng không tệ lắm hợp với ăn vài viên bách lý liên dịch mặt mày hớn hở lột đến càng hăng say tình nhi ăn nhiều một chút đối với chủ tử này phó thê nô dạng những người khác đã miễn dịch thật sự là mấy ngày nay xem đến đều chết lặng là cá nhân đều đến thói quen nhan ngày mai bắt đầu ta này phê thuộc hạ liền giao cho ngươi ngươi như thế nào an bài minh không điện người liền như thế nào an bài bọn họ không cần xem với con mắt khác nhan đứng dậy đáp là ta sẽ không khách khí tình nhi gật đầu nhìn về phía một bên hậu lập người tinh quang tinh quang ẩn tiến lên một bước có thuộc hạ An bài thật lớn ra, ta bên người không cần lưu người, nếu muốn ở chỗ này sinh hoạt đi xuống, liền phải thích ứng nơi này, như vậy, từ ngày mai bắt đầu, các ngươi liền dung nhập vào đi thôi. Là, tinh quang biết được, đối với một nửa kia lấy hiên viên vì một chúng tiểu yêu không có thể đuổi kịp một trận chiến này, tình nhi nhiều ít có chút tiếc nuối, nói được nhiều nhất, luyện được lại khắc khổ, không bằng thực chiến một hồi. Không biết có phải hay không bởi vì sắp đã đến đại chiến, bách lý liên dịch dị thường, hưng phấn, lăn lộn tình nhi cả một đêm, thẳng đến thiên hơi lượng khi mới buông tha nặng, cho nên nàng vẫn luôn ngủ đến giữa trưa mới lên một chút đều không kỳ quái. Suy suốt sinh hoạt A tình nhi đột nhiên có chút thương cảm, cũng may liên dịch còn tính có tiết chế, sẽ không mỗi ngày muốn nàng, bằng không nàng đời này trừ bỏ ăn cơm ngủ thượng V kép xế mặt khác thời gian đại khái chỉ có thể cùng giường làm bạn cấp chính mình tìm mấy cái tỉ muội thích nàng nhưng thật ra không ngại có mấy người gánh vác rớt liền không nàng cái gì sự là không dùng miên man suy nghĩ ăn với cơm bữa sáng thêm cơm trưa cũng không ngày thường ăn đến nhiều ngược lại thiếu một nửa mạc ngữ xem đến thẳng nhíu mày nói tiểu thư là đồ ăn không hợp khẩu vị sao tình nhi phục hồi tinh thần lại Nhìn thừa nửa chén cơm, thật sự ăn không vô, không thể nào, ngươi làm đồ ăn ta từ trước đến nay thích, chỉ là không có gì ăn uống, đại khái là đói quá mức. Như vậy a mạc ngữ. Gật đầu, biên thu thập mặt bàn biên nói, ta đi cho ngài làm chút khai vì ăn vặt đi, mấy ngày trước ta yêm chế chút trái cây, hẳn là có thể ăn. Hảo, chợt nhớ tới ngày hôm qua nói sự nhìn về phía một bên vô diễm cùng đang định cầm chén đúa rời đi mặc ngữ không phải nói hôm nay ta bên người không cần lưu người sao các ngươi như thế nào còn tại đây chúng ta là ngài thị nữ muốn nhiệm vụ là hậu hạ ngài đây cũng là bách lý công tử ý tứ xem tiểu thư muốn mày càng tích có càng chặt vô diễm chạy nhanh nói tiếp chúng ta lập tức liền qua đi tình nhi đứng dậy cầm lấy cửa rượt cuốc không cần phải xen vào ta đi thôi Là, bên ngoài tình huống đến tột cùng như thế nào tình nhi cũng không rõ ràng, cũng không tính toán gương cho binh sĩ đi lộ một hồi mặt, nàng không cần dùng như vậy phương pháp tới trợ giúp nàng thích ứng nơi này, bởi vì mặc kệ ở nơi nào, ai chọc nàng, nàng trước nay chính là gấp đôi còn trở về, dược điền càng lúc càng lớn, từng khối từng khối tu đến cực kỳ chỉnh tề, nơi này linh lực sung túc, trồng ra dược thảo dược hiệu hiếu thắng rất nhiều. Nàng thử dùng để trước phân lượng luyện hai lần dược, kết quả luyện ra dược cư nhiên liền dược tính đều thay đổi, muốn từ đầu bắt đầu nghiên cứu phối phương cùng liều thuốc, bất quá nàng cũng không cảm thấy thất vọng, có chút việc làm luôn là tốt, linh lực sung túc cũng có chỗ hỏng, dược thảo là lớn lên thực hảo không sai, chính là có dại cũng đồng. Dạng lớn lên dị thường tươi mới khỏe mạnh, mỗi ngày đều có cố định mấy cái tiểu yêu tới làm việc này, hôm nay đều bị đánh ra. Tình Nhi quyết định chính mình tới, đến nỗi bên tai nghe tới hô quát thanh, vũ khí chạm vào nhau thanh coi như bối cảnh âm nhạc. Nữ hoa hoa, ngươi như thế nào không đi phía trước nhìn xem a, thật náo nhiệt. Thiên đạo đột nhiên hiện ra thân hình, ngồi xổm Tình Nhi đối diện, phảng phất không có trọng lượng đạp lên một gốc cây tươi mới dược thảo thượng. Tình Nhi cũng không giật mình hắn xuất hiện, ở cái này vị diện, hết thảy đều có khả năng. Có liên dịch như vậy cường đại người tồn tại, như vậy bằng nhau, vị diện này thừa nhận năng lực khẳng định hiếu thắng đến nhiều, thiên đạo xuất hiện cũng sẽ không khiến cho quá nhiều phụ hiệu quả, nói lên cái này, thiên đạo, lần trước cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi giúp ta triệt tiêu tác dụng phụ, ta này sẽ khẳng định sẽ không tung tăng nhảy nhót, ma xui quỷ khiến, tình nhi vươn, tay, sờ sờ trước mắt cái này tiểu hoa nhi hình thái thiên đạo, chợt nhớ tới hắn chỉ là năng lượng thể. Là sờ không tới, chính là thuộc hạ súc giác, ngươi có thật thể. Thiên đạo đắc ý dung đùi đắc ý, tuy rằng trên mặt có khả nghi đỏ ửng ta chính mình làm, rất tuyệt đi. Này thật thể nhìn không sai biệt lắm, sờ lên vẫn như cũ cùng người có khác biệt, người chỉ có đã chết nhiệt độ cơ thể mới có thể như thế thấp. Không nghĩ làm đắc ý trung tiểu hài tử khổ sở, tình nhi đem đề. Tài xã hội ban đầu hắn hỏi, ta đối những cái đó không có hứng thú còn không bằng chăm sóc một chút này đó dược thảo thú vị. Thiên đạo từ này viên dược thảo nhảy đến kia viên, ngó trái ngó phải không thấy ra tới có cái gì không giống nhau, đây là có thể dùng để chữa bệnh dược thảo, còn không phải là một ít cỏ dại sao. Tình nhi cười, ở người bình thường trong mắt, mấy thứ này sát thật không có gì dùng, nhưng là ở đại phu trong mắt, này đó chính là cực hữu dụng bảo bối, tùy. Tính ngồi dưới đất, lôi kéo thiên đạo ngồi vào bên người, Chỉ vào trước mắt một gốc cây bốn phiến lá cây thực vật. Này cây dược thảo kêu tử thảo, bên ngoài những cái đó ở đánh nhau người nếu như bị vũ khí gây thương tích, chỉ cần đem cái này lá cây hai xuống, phá đi đắp ở miệng vết thương thượng liền có cầm máu công hiệu. Cái này kêu sam diệp thảo, có thể cùng tử thảo cùng nhau sử dụng, làm bị thương địa phương phòng ngừa cảm nhiễm. Cái này kêu hai người một cái nói được nghiêm túc, một cái nghe được nhập thần. Hận không thể chào cá nhân tới làm thực nghiệm, cùng với thiên đạo thường thường kinh ngạc cảm thán thanh, nhưng thật ra cấp cái này khó được an tính thẳng nhiên cư gia tăng rồi nhân khí. Không biết vì sao nguyên nhân chết sống không gia tàng thư các bách lý hy nhìn này một lớn một nhỏ, bỗng nhiên phi thường tưởng thở dài. Thiên đạo tuy rằng này đây tiểu hài tử hình thái xuất hiện, nhưng là ở hắn hiện thân kia một khắc, hắn liền không tự. Chủ được đem tu vi nhắc tới tối cao. Nếu hắn thật muốn đối kia nữ oa nhi bất lợi, hắn liền tính biết rõ không địch lại cũng là muốn ra tay. Theo lý, điện chủ không có khả năng không biết thiên đạo đã đến, chính là hắn lại không có xuất hiện, như cũ ở phía trước giết được hứng khởi, đây là vì sao? Này nữ oa nhi không phải hắn đầu quả tim người sao? Chẳng lẽ như thế mau liền nị, nhìn cũng không giống a chính là liền ở hắn hết sức chăm chú chuẩn bị tùy thời ra tay khi, kia hai. Người cư nhiên có qua có lại nói đến vô cùng đầu cơ, còn xả đến kia rượt thảo lên rồi, xem bọn họ quen thuộc trình độ tuyệt không sẽ là mới quen, có thể cùng thiên đạo giao thượng bằng hữu, thật làm cho người ta không nói được lời nào, kia cũng liền khó trách điện chủ không có nguy cơ cảm, kia cũng không hắn cái gì sự, vẫn là tiếp tục xem phía trước náo nhiệt đi thôi, cho nên nói, ái xem náo nhiệt này hứng thú là sẽ lây bệnh, liền không biết rốt cuộc là ai lây bệnh cho ai. Tình Nhi đứng dậy, vỗ vỗ trên mông bùn đất, thuật tay nắm thiên đạo đi đến bên kia thổ địa thượng, nơi này tất cả đều là kết tiểu trái cây thực vật. Tình Nhi tìm tìm, từ tìm ra một viên màu vàng nhạt nhét vào thiên đạo trong miệng, ăn thử xem, chua chua ngọt ngọt, ta thực thích. Thiên đạo nhai nhai, dùng sức đi cảm thụ nữ oá oá theo như lời chua ngọt cảm giác, chính là vẫn như cũ không có kết quả, không cảm giác được sao, không quan hệ, ngươi nhớ kỹ cái này hương vị. Ta lại tìm một cái cho ngươi ăn. Thiên đạo gật đầu, có chút chờ mong nhìn nữ oa oa ở từng bụi dược thảo tìm kiếm, nhưng là nắm hắn tay vẫn luôn không có buông ra. Loại cảm giác này hắn không biết như thế nào hình dung, nhưng là hắn có thể khẳng định là chưa bao giờ có quá hảo. Cái này đừng đụng đi lên, có rất nhiều tinh tế thứ, ta ngày đó đem nó đào trở về thời điểm nhưng ăn chút đau khổ. Một khi nói đến này đó dược thảo, tình nhi liền có rất nhiều nói, bởi vì đây là nặng. Lĩnh vực, Thiên đạo biết chính mình có bao nhiêu cường đại, liền tính thật gặp phải đi cũng thương không đến hắn, cũng không có khả năng đổ máu, bởi vì hắn trong thân thể không có cái kia, liền tính thân thể này cũng chỉ là chính hắn làm được. Nhưng là hắn vẫn như cũ nghe lời tránh đi, giống cái chân chính người như vậy, tránh đi đối chính mình thân thể có thương tổn đồ vật. Tình Nhi lại tìm ra một cái màu đỏ thấm trái cây nhét vào hắn trong miệng, xem hắn nuốt đi xuống mới Hỏi nói, cùng vừa rồi ăn cái kia so sánh với có cái gì không giống nhau sao? Thiên đạo liều mạng đối lập hai loại trái cây không giống nhau, cuối cùng nói, vừa rồi cái này làm ta đầu lưới đã tê dần một chút, trước một cái không có. Tình nhi liên tục gật đầu, này thân thể làm được thực thành công, nói không chừng nhiều dẫn đường một chút, có thể trưng bày chính hắn một bộ vị giác. Vừa rồi cái này trái cây hương vị là có chút cay độc, cho nên ngươi có thể cảm giác được mà. Phải nhớ kỹ cái này cảm giác, biết không, cái này vị giác kêu cay. Thiên đạo ngoan ngoan gật đầu, tình nhi có loại mới gặp tham hoa khi cảm giác, lại thuận theo lại mang theo điểm đáng thương hề hề, làm nàng tưởng giúp một phen. Tới, chúng ta lại đi ha ha khác, nói không chừng sau này ngươi cũng có thể cùng chúng ta giống nhau ăn cái gì, nếu là không có vị giác, không thể ăn mỹ vị đồ vật, nhân sinh không khỏi mất một đại lạc thú. Thiên đạo rất muốn nói. Hắn vốn dĩ liền, không phải người, nhưng là, hắn rất muốn làm người, rất muốn, đem có thể ăn trái cây đều ăn một lần, tình nhi đem thiên đạo đưa tới phòng bếp, lấy ra các loại gia vị cho hắn nhấm nháp, làm hắn nhớ kỹ cái kia hương vị, rồi mới lại nói cho hắn ở nhân loại vị giác chung đó là cái gì vị. Phòng bếp là mạc ngữ thiên hạ, nàng luôn là thích ở chỗ này làm đủ loại thức ăn, không chút nào ngoài ý muốn, ở trong ngăn tủ tìm được rồi kẹo. Hình dạng là tham khảo mỗi Nhi kết hôn khi dùng. kẹo mừng, nhìn liền cảm thấy ngọt. Bắt một đống nhét vào thiên đạo trong túi, lại lột một viên nhét vào hắn trong miệng. Chính mình cũng ăn một viên, ngọt cảm giác dính vào khoang miệng nội, có điểm nị người. Đây là đường, tiểu Hải Nhi đều thích ăn. Tiểu Ngọc cùng tham hoa suốt ngày liền nghĩ đến ăn vụng, mạc ngữ cả ngày đổi địa phương tàng. Tình Nhi cười. Nhớ tới kia hai tiểu hài tử lục tung tìm ăn liền cảm thấy có ý tứ Mạc ngữ cũng thích đâu bọn họ ngoạn nhi Thiên đạo Gặp qua kia hai cái tiểu yêu Bọn họ thực dính nữ hoa hoa Kêu nàng tỉ tỉ Tu vi không có rất cao Lại mỗi ngày đều khoái khoái hoạt hoạt Ăn ra hương vị tới sao Trong miệng có điểm dính dính Nước miếng muốn so di vãng sền sệt chút Hương vị nói ân Nữ hoa hoa Ta có thể hay không lại ăn một viên Thiên đạo có chút ngượng ngùng khắp nơi xem, ánh mắt giao động, lại lột viên đường bỏ vào hắn trong miệng, tình nhi cười, đương nhiên có thể, ta không phải nói sao, tiểu hài nhi. Đều thích ăn, ngươi chỉ cần nhớ kỹ cái này hương vị, ăn còn muốn ăn, đó chính là vị ngọt. Thiên đạo cao hứng nheo lại mắt, mùi ngon đi cảm thụ vị ngọt, hắn trước kia cũng trộm xem qua nhân loại tiểu hài từ ăn qua, nguyên lai là cái này hương vị a. Ăn đường sẽ làm nhân tâm tình vui sướng, ta làm mạc ngữ nhiều làm điểm, ngươi có thời gian liền tới đây lấy, một người nhàm chán thời điểm không cao hứng thời điểm liền ăn một viên. Xem hắn thích hình dáng, tình nhi dứt khoát nắm. Lên kia một hộp đường toàn đảo vào thiên đạo cái kia động không đáy giống nhau trong túi. Ân, hảo, thiên đạo ngoan ngoan ứng, chợt nghĩ đến cái gì dường như hỏi, ta đây có thể thường xuyên tới sao? Tình nhi sờ sờ đầu của hắn. Nắm hắn đi ra ngoài, đương nhiên có thể, ngươi nghĩ đến thời điểm liền tới, bất quá ngươi không phải là không thể ở bất luận cái gì một cái vị diện lâu ngốc sao? Vị diện này rất mạnh, tuy rằng ta không thể trường kỳ sinh hoạt ở chỗ này, nhưng là... Ngốc lâu điểm cũng không có quan hệ, đây chính là sở hữu vị diện mạnh nhất một cái. Thì ra là thế, khó trách hắn có thể tùy ý lui tới, tình nhi lý giải, mang theo thiên đạo đi vào nhà chính... Trên bàn có độ ấm bảo tồn đến vừa vặn tốt trà, cũng có mạc ngữ cho nàng chuẩn bị khai vị ăn vặt. Kẹp lên một khối bỏ vào trong miệng, chưa quên lại kẹp một khối nhét vào thiên đạo trong miệng. Cũng không biết dùng cái gì trái cây làm, thanh thúy ngon miệng, mang điểm chua chua ngọt ngọt. Hương vị, thực hợp nàng khẩu vị. Giòn giòn, ăn ngon không? Thiên đạo liên tục gật đầu, trong miệng kéo kẹt kéo kẹt nhai, ánh mắt lại dừng ở kia một mấm yên quả thượng. Giống như ở cân nhắc tiếp theo cả năm cái nào Tình nhi buồn cười Trong lòng có một chút đau lòng Dứt khoát đem chiếc đũa bỏ vào hắn trong tay Ý bảo làm chính hắn kẹp Thiên đạo cường đại nữa Cũng chính là cái không có đồng bạn Không có bằng hữu Một người ước chế các mặt cân bằng tịch mịch hài tử Tùy Tay cầm lấy y thư lật xem Bên ngoài có binh khí chạm vào nhau tiếng động Bên cạnh có ăn cái gì kéo kẻ thanh Nhưng thật ra náo nhiệt vô cùng Đem một mấm yêm quả ăn đến tinh quang, thiên đạo xoa xoa bụng nhỏ, có chút muột tới lo lắng này thân thể có thể hay không tiêu hóa rớt, ngô, hẳn là không quan hệ, đây chính là hắn kết hợp khoa học kỹ thuật vị diện cái gì gen cùng vị diện này cường lực làm được thân thể, theo lý thuyết không có khả năng so nhân loại thân thể kém. Ăn, cao hứng, tình nhi cầm lấy khăn lùa cho hắn lau hạ miệng, đem trà đẩy qua đi, thứ này ăn nhiều sẽ miệng khô. Không biết hắn có hay không cảm giác được Thiên đạo nhưng không tưởng như vậy nhiều Nâng chung trà lên uống lên cái sạch sẽ Ăn uống no đủ liền muốn đi xem náo nhiệt Cũng mặc kệ tình nhi có nghĩ đi xem Lôi kéo nàng liền đi ra ngoài Xem bọn họ đánh nhau đi Có chút người khiêu vũ rất đẹp nga Khiêu vũ đó là chiêu thức đi tình nhi sao cũng được tùy hắn lôi Kéo chính mình bay đến tối cao trên nóc nhà Nhìn ở trời cao chung bay tơi bay lui người Tình nhi yên lặng không nói gì, nơi này chiến đấu cùng trên địa cầu đích sát thật quá không giống nhau. Bên ngoài đánh đến kịch liệt, trời cao trung thường thường còn có người rơi xuống xuống dưới. Chính là toàn bộ minh không điện lại không có một chút tổn thương, hẳn là liên dịch bày kết giới. Không tự giác đi tìm liên dịch thân ảnh, ánh mắt đảo qua chơi đến hứng thú ngẩm cao mục, giết. Được hứng khởi nhan, xuống tay hung ác động tác lại nhu mỹ hoa lệ hàn. Bị người vây công lại vẫn như cũ bất động như núi Á, bị đánh tan xếp vào ở minh không điện người trung gian tiểu yêu cũng không có hồi hộp, xuống tay không thể so bên người bất luận cái gì một người ôn nhu, tình nhi xem đến âm thầm gật đầu, nên là như thế này, trên người dính cũng không biết là địch nhân vẫn là chính mình vết máu, nàng lựa chọn làm lơ, chính là liên dịch người đâu, phảng phất nhìn ra, nàng ở tìm người, thiên đạo cười hì hì bái ở nàng trên lưng nói. Ngươi tìm không thấy nam nhân kia, hắn một khi động thủ cái này địa phương nơi nào còn có những người khác động thủ phân, ngay từ đầu hắn liền đem đối phương tu vi tối cao vài người cuốn đi. Ta xem bọn hắn hiện tại ở đâu, thanh âm ngừng lại, tình nhi đánh giá hắn hẳn là đi tìm bọn họ vị trí đi. Từ hắn trong túi lấy ra một viên đường lột bao giấy nghiêng đầu nhét vào hắn trong miệng, thiên đạo vui sướng hài. Lòng mút vào, hàm hồ trả lời, bọn họ không ở cái này vị diện, đang đánh kịch liệt. Nữ oa oa muốn hay không đi xem? Không đi, tưởng đều không cần tưởng, tình nhi liền cự tuyệt, chính mình mấy cân mấy lượng trọng nàng rất có tự mình hiểu lấy. Đi sao đi sao, ta có thể bảo hộ ngươi. Đem ở chính mình trên lưng vặn thành bánh quai trèo tiểu hài từ sách đến phía trước tới, ấn hắn ngồi xuống, hoặc liền ở chỗ này xem diễn, hoặc ngươi một người đi, nhị tuyển một. Thiên đạo, không như thế nào dãy rùa lựa chọn người trước dù sao hắn không đi cũng có thể nhìn đến. Hai người ngồi vị trí quá mức thấy được, không ít người đoán ra nữ nhân này đại khái chính là trong lời đồn học xong cái kia trận pháp người, chính là bách lý liên dịch bày ra kết giới trừ phi cảnh giới cao hơn hắn, bằng không tưởng đột phá, liền thật sự chỉ có thể ngấm lại. Tới cao thủ rất nhiều, rốt cuộc minh không điện cường đại không phải truyền thuyết, bách lý liên dịch cường. Đại cũng làm rất nhiều người ăn qua đau khổ, chính là cường đại nữa thế lực cũng ngăn chặn không được nhân tính tham lam cái này trận pháp có thể nói làm sở hữu thế lực đều động tâm không ai có thể đối như vậy một cái trận pháp thờ ơ, chỉ là có môn phái quá mức rõ ràng bách lý liên dịch đấy, không nghĩ treo chọc hắn có môn phái còn lại là bởi vì cùng bách lý liên dịch như vậy như vậy quan hệ mà trói tay chân tu vi tối cao mấy cái bị bách lý liên dịch lộng đi tàn sát bừa bãi đi dư lại người có tứ đại đường chủ chiêu đãi hoàn toàn không thành vấn đề minh không điện trừ ra này tứ đại đường chủ những người khác thuộc hạ cũng không yếu ở minh không điện chỉ cần ngươi có tâm không sợ tìm không thấy thích hợp công pháp bách lý liên dịch tại đây phương diện trước nay đều không keo kiệt huống chi còn có cái lấy đánh nhau không lấy bảo hộ minh không điện làm nhiệm vụ của mình chú tước đường tuy rằng không thể nói là nghiêng về một phía thắng lợi Mình không điện bên này đảo cũng không có có hại, đến nỗi tử thương lại không phải chơi đóng vai gia đình. Như vậy đại chiến như thế nào khả năng không chết người, chết thật cũng chỉ có thể trách chính mình học nghệ không tinh, chẳng trách người. huống chi, nơi này sinh tồn hoàn cảnh chính là như vậy, hoặc liền xử lý đối thủ, hoặc đã bị đối thủ xử lý, ai đều đến tuần hoàn. Tình nhi liền ngồi ở nơi đó, thấy được, sờ không được, làm không ít người thẳng cắn răng. Nếu từ bách lý liên dịch trong tay không chiếm được trận pháp, kia bắt đi cái này sẽ trận pháp còn không phải là một vốn bốn lời sao? Chính là, ai có thể đem cái này kết giới cấp phá? Tông môn trừ bỏ dễ dàng không dám kinh động lão tiền bối, có thể tới cao thủ đều tới, thượng nào tìm cái có thể so sánh bách lý liên dịch cao thủ đi. Lần này tới người ít nhất chiếm vị diện thượng toàn bộ thế lực một nửa, như vậy cũng chưa có thể đánh tiến minh không điện nửa bước, trừ phi có. Thể đem kia ba vị lão tiền bối khuyên tới, chính là bọn họ mặc kệ sự thật lâu, ai có cái kia mặt mũi đi gọi bọn hắn rời núi. Trừ phi bọn họ cũng đều biết, kia ba người chung duy nhất nữ tiền bối đối Bách Lý Liên Dịch một chút hảo cảm đều không có, hình như là bởi vì nàng yêu thích một cái vãn bối yêu Bách Lý Liên Dịch, lại bị Bách Lý Liên Dịch treo chọc một phen vứt bỏ, nữ nhân kia chịu không nổi loại này lừa gạt, ở vị kia lão tiền bối trước mặt một phen khóc lóc kể lể Vì thế... Bách Lý Liên Dịch liền như thế bị chán ghét, nếu là ở nữ nhân kia trước mặt thêm mắm thêm muối nói thượng một phen, lấy nàng tâm tính khẳng định sẽ không chịu để yên, nhất định sẽ không quan tâm tiến đến, nếu là nàng bị thương một chút, hoặc là lại chịu điểm khí, khẳng định sẽ giống như trước đây đi thỉnh vị kia tiền bối rời núi nếu là có nàng ra mặt phá này kết giới, lại làm kia liên can cao thủ quân lấy Bách Lý Liên Dịch, kia hắn Bách Lý Liên Dịch lại lợi hại chỉ. Sợ cũng cố không đến bên này Căn bản không cần thương nghị Một đám người chờ chỉ là tùy tiện Chạm vào cái đầu liền quyết định xuống dưới Phái ra hai cái lấy độ tăng trưởng Người tiến đến tìm người Những người khác trước cuốn lấy lại nói Xem minh không điện như vậy Cũng không phải chuẩn bị chiến quyết Vừa lúc Căn bản không biết chính mình thành toàn hoa trung tâm tình nhi Một tay thưởng thức nằm ở chính mình Trên đầu gối tiểu hài tử mềm mại đầu Một bên mặt vô biểu tình Nhìn trước mắt đánh nhau Vì cái gì người khác liều sống liều chết, nàng lại cảm thấy như là đang xem một hồi thực chiến điện ảnh. Rõ ràng liền ở trước mắt, lại cảm thấy ly nàng hảo xa, biết rõ kia miệng vết thương là chân thật, kia huyết là chân thật, chết đi người là chân thật, lại hoàn toàn không có khẩn trương cảm. Tiểu thiên, ta đi xuống, ngươi tiếp tục ở chỗ này xem vẫn là cùng ta trở về. Luôn là thiên đạo thiên đạo kêu, cảm giác tổng không đúng, không trải qua người. Đồng ý tình nhi trực tiếp cho người ta an cái nhũ danh. Thiên đạo cũng không phản đối, hắn là thiên đạo, duy trì các giới cân bằng thiên đạo, cũng không có người sẽ kêu to hắn, cho nên hắn là không có danh. Như vậy hiện tại, hắn đã kêu tiểu thiên, ân, thích. Bọn họ còn không có đánh xong đâu, chỉ sợ sẽ muốn đánh vài thiên, liền không nhìn sao. Lại nhìn mắt chiến trường, xem chân nhân thực chiến điện ảnh cảm giác càng mãnh liệt, bỏ qua một bên đầu, ta đói bụng, Ta đây, cũng một hồi lại đến xem trọng, thiên đạo vương tay làm tình nhi kéo hắn lên, hắn vừa rồi kỳ thật căn bản không thấy trước mắt chiến trường, vẫn luôn mở ra thần thức xem bách lý liên dịch bên kia, so bên này phải đẹp chút, tuy rằng cái kia trước đó không lâu mới cùng hắn đánh một trận nam nhân thực lực không chém ra năm thành, nhìn trông vắng thẳng nhiên cư, tình nhi mới nhớ tới, nàng thị nữ cũng bị nàng chạy đến thực chiến, buổi tối nàng ăn gì, trở lại nhà chính. Nhìn đến, trên bàn cơm bãi còn mạo hiểm nhiệt khí đồ ăn, tình nhi cười, kia hai người, chỉ sợ đánh nhau đều đánh đến không an tâm, xem này đồ ăn phân lượng, rõ ràng không phải một người, liền tính hơn nữa tiểu thiên cũng nhiều, đó là còn đem liên dịch phân tính thượng, hắn chỉ sợ đều đánh ra hứng thú tới, nào còn sẽ nhớ rõ trở về ăn cơm, tình nhi, ta đã trở về, từ xa tới gần thanh âm làm tình nhi có chút trinh lăng, Thật đúng là trở về bồi nàng ăn cơm, đối thiên đạo tồn tại bách. Lý liên dịch một chút cũng không giật mình, trên mặt còn có còn sót lại hưng phấn, hoàn toàn làm lơ người khác tồn tại, ôm trầm tình nhi hôn một cái, ăn cơm ăn cơm, ăn xong ta lại đi. Hiện tại là hưu tràng thời gian, tình nhi yên lặng bái cơm, đối liên dịch tương đương vô ngữ. Nam nhân, ngươi còn không bằng cùng ta đánh nhau, bọn họ đều mềm oặt, có cái gì hảo đánh. Thiên đạo lột khẩu cơm, nhìn một bản đồ ăn cân nhắc ăn cái nào, biên nói, bách lý liên dịch khó chịu. Liếc hắn, cùng ngươi đánh là ngươi ngược ta, cùng bọn họ đánh là ta ngược bọn họ, có thể giống nhau sao? Ngươi đừng đắc ý, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi đánh ngã cùng đánh bọn họ giống nhau. Ngươi nằm mơ, muốn đánh thắng ta, còn sớm thật sự nào? ân ăn, ăn ngon, kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt bách lý liên dịch trên mặt hưng phấn hoàn toàn bị vặn vẹo, nhìn lại nhẫn, không thể nhìn được nữa buông chén đi xé trời nói miệng, thiên đạo không chút nào yếu thế ném xuống chiếc đũa cũng. Đi xé hắn miệng, trong miệng hàm hàm hồ hồ ồn ào, hai cái hoàn toàn thoái hóa người làm tình nhi hắc tuyến liên tục, thay đổi chiếc đũa đầu, một người trên đầu gõ một chiếc đũa, hoặc đi ra ngoài đánh, hoặc ăn cơm. Hai người nhìn nhau không vừa mắt, buông tay, ngươi trước tùng. Ngươi trước, ngươi trước, tình nhi chậm dị gì, gì ăn xong cuối cùng một ngụm cơm, cũng không xem rằng có hai người, buông chiếc đũa đem trên bàn đồ ăn đều tổng đến gần đây mâm, đều đứng ăn. Hai người nhìn nhau, vô cùng ăn ý đồng thời buông tay, nắm lên chiếc đũa chiều gần nhất đồ ăn tiến công, đến nỗi hương vị, tiểu thiên là hoàn toàn cảm giác không ra, giá, bách lý liên dịch là nhịt, dù sao không thể so với kia tiểu thí hài ăn đến thiếu hảo chỉnh lấy hà nhìn hai người ăn ngẫu nghiến tình nhi đáy lòng thoải mái so với bên ngoài tinh phong huyết vũ xem trước mắt này hai người ăn cơm có ý tứ nhiều khó được không ai hầu hạ tình nhi chính mình chạy tơi phao tam ly trà không có vô diễm phao đến hảo uống lại cũng cảm thấy thỏa mãn bách lý liên dịch nguyên bản tính toán cơm nước xong liền tiếp tục đi ngược người nhìn đến thiên đạo cái kia tiểu dạng nhi như thế nào đều không cam lòng chạy lấy người Tưởng ba chiếm tình nhi, tưởng bờ, đại thứ thứ hướng tình nhi bên người ngồi xuống, đem tình nhi ôm tiến trong lòng ngực, đắc ý nhìn về phía thiên đạo, trong mắt khiêu khích ý vị nồng hậu, thiên đạo phiết hắn liếc mắt một cái, trực tiếp. Ngồi dưới đất, ngày sơ phục ở tình nhi trên đầu gối, nhìn dị thường ngoan ngoãn làm tình nhi không tự giác liền mềm lòng xuống dưới, vươn tay sờ sờ hắn mềm hô hô đầu. Bách Lý liên dịch ghen ăn đến lý trí toàn vô, nắm lên chính mình một phen trường nhét vào tình nhi trong tay, làm nàng cũng sờ sờ. Tình nhi bị tranh sủng liên dịch lôi đến hung hăng một xả đầu, tình nhi dở khóc dở cười, ngươi vài tuổi a ngươi. Bách Lý liên dịch một lóng tay thiên đạo, so với hắn tiểu. Tình nhi hết chỗ nói rồi, nàng thật đã quên tiểu thiên nhìn tiểu, chính là luật tuổi, chỉ sợ so tất cả mọi người muốn đại. Thiên đạo A, sống như vậy lâu có cái gì hảo, ta còn không nghĩ muốn đâu, thiên đạo nhỏ giọng nói thầm, tình nhi nghe được rõ ràng, xác thật chính là như vậy, nhân loại chỉ có ngắn ngủn vài thập niên thọ mệnh, chính là so sánh với trường sinh loại tơi nói, lại muốn sống được xuất sắc rất nhiều, bởi vì sinh mệnh quá mức hữu hạn, ở hữu hạn sinh mệnh, muốn sống được xuất sắc, liền phải hảo hảo lợi dụng mỗi một phút đồng hồ, căn bản không có thời gian đi cảm thấy tịch mịch, hư không. Nhàm chán, sờ sờ thiên đạo đầu, tình nhi đổi đề tài, hỏi một bên khôi phục lý trí người, như thế nào như thế mau liền đánh nhau rồi, đều không có đàm phán sao? Có a, như thế nào không có, bách lý liên dịch điều chỉnh cai dáng ngồi làm chính mình càng thoải mái, bọn họ lấy cái này trận pháp phá hư cân bằng vì từ, làm minh không điện giao ra. Đây, nói sở hữu môn phái đều hẳn là tập đến, đứng ở cùng trên vạch xuất phát thật là chê cười ta đương trường liền hỏi lại bọn họ bọn họ bí tàng chấn tông chi bảo cũng là độc nhất vô nhị có phải hay không cũng muốn lấy ra tới làm mọi người đều học được đồng thời xuất phát chạy nghĩ đến lúc ấy bọn họ trên mặt biểu tình bách lý liên dịch cười đến thực vui sướng muốn cho minh không điện phun ra đồ vật tới quang cái này lý do nhưng không đủ ta có thể lý giải vì cái gì đàm phán như thế mau liền tan vỡ Tình nhi có thể tưởng tượng đến ra liên dịch nói ra lời này sau những người đó biểu tình. Đó là, ta muốn chính là đàm phán tan vỡ, đánh đến bọn họ thành thật là đến nơi, tưởng cùng ta giảng đạo lý cũng đúng, đem ta đánh ngã đi, ta đây tưởng không nghe đều không được. Thiên đạo lập tức ngẩng đầu, ta đem ngươi đánh ngã, ngươi có nghe hay không ta? Bách lý liên dịch trong lòng ác niệm ngo ngoe rục dịch, chính là thực lực không bằng người. Động thủ tuyệt đối chiếm không đến tiện nghi đáng chết có thể không hề trì hoãn đem hắn đánh ngã đại khái thật sự chỉ có này đáng giận thiên đạo tình nhi vỗ nhẹ nhẹ thiên đạo đầu một chút đừng khi dễ người đáng thương hảo không khi dễ người đáng thương thiên đạo thực nghe lời tỏ thái độ nếu xem nhẹ trên mặt hắn ý cười nói thật là thực nghe lời bách lý liên dịch hảo rồi dám như thế nào tình nhi còn giúp người ngoài khi dễ hắn a hảo đi đánh nhau đi chấn An nhẹ nắm hạ liên dịch tay thật là đáng thương nào bách lý liên dịch hung hăng hôn nàng một ngụ đứng dậy đi ra ngoài đánh không lại thiên đạo ngược những người khác vẫn là không thành vấn đề đi tới cửa bách lý liên dịch đột nhiên dừng lại bước chân cũng không quay đầu lại tình nhi, ngươi đem những cái đó tiểu yêu đưa lên chiến trường ngươi có biết như vậy chiến đấu là sẽ người chết tình nhi rũ xuống mặt mày đối trời cao nói mắt ta biết nếu huyết có thể làm Cho bọn họ trưởng thành lên Vậy thấy huyết đi Bách lý liên dịch nhẹ nhàng thở dài một hơi Không có nhiều lời cái gì phi thân rời đi Như vậy mang theo tàn nhẫn từ bi Hy vọng những cái đó tiểu yêu có thể lý giải Thiên đạo dùng khuôn mặt nhẹ nhàng Có có tình nhi chân Ta có thể bảo hộ bọn họ Tình nhi lắc đầu Nếu thật sự mất đi ai Ta sẽ khổ sở Nhưng là sẽ không hối hận Ta tình nguyện dùng nhỏ nhất đại giới Đổi lấy bọn họ trường một trí Tưởng ở chỗ này sinh hoạt đi, xuống, nhất định phải muốn thích ứng nơi này hoàn cảnh. Chính là ta không thích ngươi khổ sở. Thiên đạo giơ tay sờ sờ tình nhi mí mắt, này hai mắt chữ hiện tại liền có chút ảm đạm rồi. Tình nhi cười, nhất thời khổ sở mà thôi, người là nhất thiện quên động vật, quá một đoạn thời gian liền sẽ đã quên. Đó là người khác, không phải ngưỡi, thiên đạo rất muốn như vậy phản bác. Cuối cùng cũng chỉ là đem đầu bò hồi tình nhi đầu gối, liền bên ngoài náo nhiệt đều không như vậy hấp. Dẫn hắn, hắn không biết, trong lòng vì cái gì sẽ cảm thấy có chút đổ. Lấy ra một cái đường bỏ vào nữ hoa hoa trong miệng, nàng nói qua, không cao hứng thời điểm có thể ăn một cái đường, tâm tình liền sẽ hảo. Hai người liền vẫn duy trì tư thế này, không có lại ra cửa, tình nhi cũng không có mặt ngoài biểu hiện như vậy đạm nhiên, đối những cái đó tiểu yêu. Trong lòng là lo lắng Chính là nàng biết chính mình không thể mềm lòng Muốn hạ dao nhỏ Liền phải một đau rốt cuộc Trần Chờ không quyết ngược lại sẽ càng đau Trung chàng nghỉ ngơi chỉ có liên dịch Bên ngoài sao trời khó được mất đi sáng rọi, Bị các loại thuật pháp hiệu quả cấp bao phủ Thường thường truyền đến dung chuyển Nói cho tình nhi bên ngoài là thật sự ở đại chiến Có lẽ nàng thuộc hạ đã có người Tại đây chàng đại chiến chung chết đi Có lẽ có người trọng thương Mà nàng có thể làm Chỉ là nhắm mắt làm ngơ mà thôi, nếu thật sự tận mắt nhìn thấy đến, nàng không biết chính mình có phải. Hay không còn có thể biểu hiện đến như vậy bình tĩnh, rốt cuộc những cái đó yêu làm bạn nàng lâu lắm, mặc kệ mất đi cái nào, nàng đều không tha, moi tim đau. Chính là, nàng cái gì đều không thể làm, không nói gì ngồi một đêm, thiên đạo cũng không ngôn bồi nàng một đêm, thiên hơi hơi lượng khi, có người đã trở lại. Tình nhi căn bản không nghĩ nhiều, liền đoán được người làm mạc ngữ cùng vô diễm, một thân vết máu, đầu đều có chút tán loạn, nhìn có chút chật vật, nhưng là trong. Mắt quang mang, lại kiên định rất nhiều, đây là nàng muốn. Tiểu thư, chúng ta đi trước giữa mặt chải đầu, lập tức cho ngài chuẩn bị bữa sáng. Tình nhi gật gật đầu, không có cự tuyệt, nhẹ nhàng xoa xoa đầu gối đầu, không cần rời đi sao. Thiên đạo lắc đầu. Ta lưu mười ngày nửa tháng đều sẽ không có vấn đề, đừng lo lắng. Vô vô hắn khuôn mặt nhỏ, tình Nhi kéo hắn đứng dậy. Chính mình đi chơi sẽ, ta đi rửa mặt đổi thân quần áo. An tính nhập vô diễm xử lý chính mình, tình. Nhi không có hỏi nhiều cái gì, vô diễm trên người ẩn ẩn truyền đến mùi máu tươi báo trước bên ngoài chiến đấu cũng không phải điện ảnh. Hảo, tiểu thư, mạc ngữ hẳn là chuẩn bị tốt bữa sáng. ân Bách Lý liên dịch vẫn như cũ chạy về tới bồi người yêu ăn bữa sáng, quay lại vội vàng, cũng chưa thời gian phản ứng vẫn luôn tưởng cùng hắn nâng khiêng thiên đạo. Đối với thiên đạo tồn tại, vô diễm cùng mạc ngữ cũng không có biểu hiện ra giật mình, hậu hạ tiểu thư dùng xong cơm, thu, thập hảo mặt bàn, lại pha hảo trả hai người liền rời đi, tiểu thư nói qua, muốn bọn họ thích ứng nơi này, kia bọn họ liền thích ứng, vì sinh tồn, bọn họ tuyệt không sẽ mềm lòng, Nữ hoa hoa, đi xem sao Thiên đạo nhìn phía cái kia rõ ràng Tâm thần không yên Lại cưỡng bách chính mình biểu hiện đến dường như Không có việc gì nữ hoa hoa Tình nhi buông y thư Cầm ở trong tay như thế lâu Một tờ đều không có xem xong Thật sự là nhìn không được Ta luyện dung tâm tâm pháp, đi cho Bọn hắn trị thương đi Ngươi đâu Thiên đạo đương nhiên vươn tay Trả lời, đương nhiên cùng ngươi cùng nhau a Tình nhi cười Dắt lấy hắn tay, ly thẳng nhiên cư, đi phía trước điện đi đến, nhìn đến nàng đã đến, nguyên bản bởi vì nàng tránh đi chiến trường mà có chút coi khinh nàng người đều trừng lớn mắt, nàng tới làm cái gì. Tình nhi đối những cái đó ánh mắt làm như không thấy, xuyên qua trước điện, đi tới đằng trước, nơi đó là đặt người bị thương địa phương, liên dịch bày. Ra kết giới là nhận người, chỉ cần luyện chính là minh không điện tâm pháp liền có thể ra vào. Tình Nhi xuất hiện ở chỗ này làm cho bọn họ có chút giật mình nhớ tới thân phận của nàng có chút người vẫn là khuyên nhủ Tình Nhi tiểu thư thỉnh ngài vào bên trong đi nơi này tuy rằng cũng ở kết giới nội nhưng là để ngừa vạn nhất ngài vẫn là ta là đại phu Tình Nhi đánh gãy hắn nói thanh âm không lớn lại nói năng có khí phách đại phu nhìn đang ở đả tòa điều tức hoặc là cấp chính mình bọc thương đồng bạn còn thanh tỉnh người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ yêu cầu đại phu sao? Trừ phi là dung tông người, đại phu ở chỗ này là không có thị trường. Tình nhi tiểu thư, ngay từ đầu nói chuyện cái kia còn tưởng nói cái gì, bị người bên cạnh ngăn cản xuống dưới, nàng cũng muốn nhìn một chút. Cái này nhận hết điện chủ sùng ái nữ nhân rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Nếu có thể nhìn đến nàng mất mặt, đó là không thể tốt hơn. minh không điện nữ chủ, nhân cũng không phải là như vậy dễ làm. Làm trò điện chủ mặt bọn họ sẽ không như thế nào Nhưng là hiện tại điện chủ nhưng không ở Tình nhi ánh mắt đảo qua Không có nói cái gì Là cá nhân liền có chính mình tư tưởng Nàng nhưng quản không được như vậy nhiều Nếu là lại một cái thích liên dịch Không quan hệ Thượng đi Có thể phát gục hắn là các ngươi bản lĩnh Gần đây ở một cái tự cấp chính mình Băng bó nhân thân biên ngồi xổm xuống Đè lại hắn động tác Xem xét mạch Nội Thương còn hảo không có trở ngại, khả năng đối nơi này người mà nói, bị thương ngoài ra ngược lại là phiền toái nhất, nội thương ít nhất chính mình còn có thể điều tự, chỉ cần cấp điểm thời gian, có thể chính mình chữa khỏi, mà bị thương ngoài ra, vậy chỉ có thể sái điểm dược chờ thịt chính mình trường hảo. Tiểu thiên, nhớ rõ ta ngày hôm qua cho ngươi nói cái kia bốn phiến lá cây tử thảo sao, còn có cái kia Sam diệp tảo. Thiên đạo gật đầu, ngươi nói có thể cầm máu cùng, Phòng ngừa cảm nhiễm cái loại này thảo. Đúng vậy, đi cho ta chích một ít tới, thuận tiện đem ta dược phòng cái kia đảo dược đồ vật lấy tới. Hảo, thật cao hứng chính mình có thể giúp nữ hoa hoa vội, thiên đạo thuấn di hồi thẳng nhiên cư, liền bùn mang căn đem hai loại dược thảo đảo một khối to, lại đi dược phòng đem đảo dược đồ vật tìm ra. Thứ này hắn vẫn là nhận thức, lại một trận gió dường như trở lại nữ hoa hoa bên người, vẫn luôn trộm nhìn bách lý hy che lại mắt. Thật là không mắt thấy a nói ra đi ai sẽ tin tưởng, oa nhi này cư nhiên là thiên đạo, hắn nơi nào giống a rõ ràng chính là cái bị cái kia nữ oa nhi sai sử tiểu dược đồng, nhìn kia phiến bùn đất tung bay dược mà, bách lý hy yên lặng ở trong lòng lại bỏ thêm câu, vẫn là cái không hợp cách tiểu dược đồng. Tình nhi đại khái cũng nghĩ đến chính mình dược điền hiện tại thảm dạng, không có trách cứ ý tứ, thổ trở mình một phen là được, tiểu thiên cao hứng là được. Thảo xuống một phen tử, thảo phá đi đào ra, lại tháo xuống một phen sam diệp tảo bỏ vào đi, đem toàn bộ đảo dừa khí cụ nhét vào thiên đạo trong tay. Tiểu thiên, đem cái này phá đi, giống ta vừa rồi như vậy, đừng quá dùng sức. Hảo, cẩn thận khống chế được sức lực, nhìn lục lục lá cây biến thành xanh mượt nước, trong lòng cao hứng đến ứa ra phao phao. Hảo, tình nhi vừa vặn đem tử thảo đắp hảo. Nghe được hắn như thế nói liền tiếp nhận tới nhìn nhìn, còn rất giống mô giống dạng, làm được thực. Hảo, bị khen ngợi tiểu hài tử ngượng ngùng ngó trái ngó phải, hận không thể người bệnh tới càng nhiều điểm, làm cho hắn huy tác dụng. Vớt được cu ly, tình nhi cười xấu xa đem sam diệp tảo đào ra, lại hái được một phen tử thảo đi vào, tiếp tục. Hảo, xem ta. Kẻ muốn cho người muốn nhận rất cao hứng, xem đến bách lý hy trong lòng đối thiên đạo kia điểm kính sợ tiêu cái sạch sẽ, người bệnh nhóm đảo cũng phối hợp, không có cùng nàng đối nghịch ý tứ, tùy nàng lăn lộn, có người. Giúp đỡ tổng so với chính mình tới động tác mau, đặc biệt là đương thương chính là tay khi, thương ở bên trong tình nhi liền dùng dung tông tâm, tâm pháp trị liệu, như vậy chữa khỏi vài người sau. Nguyên bản không đem nàng trở thành một chuyện minh không điện mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, rung rung tông người. Kia mấy ngày hôm trước dung tông tông chủ vợ chồng tới minh không điện là vì tình nhi tiểu thư mà đến. Thiên đạo xem đến hả giận cực kỳ, hắn cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu hoa. Hắn là thiên đạo, xem qua nhất ghê tởm, kiến thức quá nhất thiệt tình, ngày thường đều là lấy âm mưu tính kế đảm đương điểm tâm. Bọn họ như vậy điểm tâm mắt nào giấu đến quá hắn. Nữ hoa hoa chính là dung tông tông chủ phu nhân duy nhất đệ tử, có mắt không biết kim nạm ngọc. Nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này giống như có điểm biệt nữ, nhưng đầu hỏi ở băng bó nữ hoa hoa, ta nói rất đúng không đúng. Tình nhi giờ khóc giờ cười liếc hắn một cái, đảo dược. Đi. Thiên đạo nghe lời tiếp tục đảo dược, tình nhi quét mắt người chung quanh, thương hảo liền rời đi, đem vị trí nhường ra tới. Là. Thương hảo người theo bản năng ứng chạy nhanh đứng lên, bên ngoài vẫn luôn có thương tích viên tiến vào, cũng có rất nhiều linh lực hao hết, tiến vào điều tức, bọn họ có gian lận khí, cái này kết giới chính là bọn họ ô dù, tình nhi linh lực cũng không phải vô cùng vô tận, mà lấy linh lực cứu người tiêu hao lại là tương đối lớn, cho nên, luôn là chị bảy tám cá nhân sau liền phải điều tức một trận khôi phục, nếu là chị liệu bị thương nặng, một cái hai cái liền phải điều tức, Thiên đạo nhưng thật ra tưởng đem lực lượng của chính mình cho nàng, tình nhi cự tuyệt, xoa bóp hắn mặt, cho ta hộ pháp là đến nơi. Tu luyện là không có lối tắt có thể tìm ra, nàng phía trước đã chiếm đủ chỗ tốt, nên thấy đủ. Tiểu yêu nhóm bị thương không ít, rốt cuộc thực chiến kinh nghiệm thiếu, có hại, tình nhi chỉ là yên lặng đem bọn. Họ nội thương chữa khỏi, miệng vết thương thượng dược băng bó hảo, cũng không nhiều ngôn, không phải không đau lòng. Chính là nhìn đến bọn họ trong mắt kiên định lên ánh mắt, nàng liền cảm thấy làm rất đúng. Không có người nói cho nàng có hay không người mất đi tánh mạng, nàng cũng không đi hỏi, lừa mình dối người không có tin tức chính là tin tức tốt. Trung gian bách lý liên dịch trở về quá một lần, xem tình nhi bộ dáng tuy rằng đau lòng, đảo cũng không có ngăn cản, hắn biết. Đây là tình nhi nguyện ý làm, cứ như vậy háo ba ngày, bên ngoài những người đó như là hạ quyết tâm muốn đánh đánh lâu dài. Mà Minh không điện bên này thuần túy là lấy bọn họ ở luyện tập, gia tăng thực chiến kinh nghiệm, rốt cuộc dám phạm Minh không điện người qua ít, khó được có cái cào tự động đưa tới cửa tới, không thể lãng phí. Thật cho rằng người nhiều bọn họ liền sợ, thực lực cũng không phải là một thêm nhất đẳng với nhị, thay cho lây dính vết máu áo ngoài, tùy tiện rửa. Mặt hạ, tình nhi có chút không tinh thần, ba ngày không ngủ, đã làm nàng có chút tiêu hao quá mức. Tiểu thư Ngài đêm nay thượng đừng đi Ngài rất ít thức đêm Vô diễm xem nàng bộ dáng thật sự đau lòng Biên cho nàng vãn đầu biên nói Che miệng đánh cái ngáp Tình nhi nói Yên tâm Ngươi không nói ta cũng tính toán hảo hảo ngủ một giấc Lại ngao đi xuống Ta thật lo lắng miệng vết thương băng bó đến một nửa sẽ ngủ Vô diễm yên lòng Đầu vãn thành nhất rời rạc búi tóc Dù Sao một hồi liền phải ngủ Tiểu thư Đi trước ăn cơm đi mặc ngữ hẳn là chuẩn bị tốt ân thật là hủ bại ngươi hai nếu là không ở ta không ăn không uống quần áo sẽ không xuyên đầu sẽ không xử lý không các ngươi ta nhưng làm sao bây giờ a chúng ta sẽ vẫn luôn đi theo tiểu thư cho nên liền tính là ở thời điểm đối địch cũng tổng hội nhìn thời gian vừa đến điểm liền trở về hầu hạ tiểu thư tình nhi cười trên đời không có bữa tiệc nào không tàn a ai biết sau này sẽ xin chút cái gì đâu Rốt cuộc chờ đến tình nhi nguyện ý dừng lại hảo hảo nghỉ ngơi bách lý liên dịch cũng khó được thu hồi chơi tâm, bồi tình nhi, hoặc là nói là tình nhi bồi hắn. Hảo hảo ngủ một giấc, nhìn khôi phục tinh thần tình nhi, thật cảm thấy đánh một hồi đều không có như thế thư thái. Hảo hảo nị oai một hồi, đem mấy ngày nay đều bổ trở về, bách lý liên dịch mới đứng dậy, lại không dưới giường, hôm nay ban ngày sợ là muốn háo ở trên giường, cơm còn không có ăn. Xong. Liền có thân vệ tiến vào bẩm bao nói Chủ tử Mưu Ngư Nhi tới Chỉ tên nói họ muốn gặp ngài Nàng nói thấy liền thấy Không rảnh phản ứng nàng Nàng là nhà ai Gặp mấy chiếc đũa đồ ăn phóng tới tình nhi trong chén Lại cùng thiên đạo đoạt một chiếc đũa Bách Lý Liên Dịch thuận miệng hỏi Thân vệ mồ hôi đầy đầu Chủ tử A Ngài cũng đừng nói căn bản không nhớ rõ Có Mưu Ngư Nhi như thế nhất hào người Nếu không phải nàng kia lão vu bà như thế nào sẽ luôn là tìm ngươi? Cha, chính là làm trò tình nhi tiểu thư mặt, hắn lại không dám nhắc nhở, chỉ là dậu diếm nhắc nhở nói, nàng là mưu ra nhất đến mưu lão vu tiền bối yêu thích cháu gái, cũng là toàn bộ mưu ra đời thứ tư duy nhất một người. Bởi vì sinh dục khó khăn, ở chỗ này cũng không có trọng nam khinh nữ tư tưởng, chỉ cần ngươi có thể sinh đến ra là được, một thế hệ chỉ có một người cũng không kỳ lạ, có hai người là đại hỉ sự, Nếu có thể có ba người trở lên, cái kia sinh hài tử tức, phụ tuyệt đối sẽ bị cung lên. Mưu ra, kia lão thái bà trong nhà, nga nga nga, chính là cái kia nắm đó bị ta trêu đùa, chạy tơi lão thái bà trước mặt cáo trạng Mưu Ngư Nhi. Thân vệ muốn chết tâm đều có, chủ tử A, ngươi không cần giảng như thế lớn tiếng đi, sợ tình Nhi tiểu thư nghe không được A, hiển nhiên. Hậu chi hậu giáp bách lý liên dịch cũng hiện chính mình nói không nên lời nói, thật cẩn thận nhìn nhìn tình nhi toàn vô biến hóa sắc mặt, hoàn toàn nhìn không ra tới. Tình nhi này rốt cuộc là nghe ra cái gì tới không có, lấy tình nhi thông minh, không có khả năng nghe không hiểu, suy nghĩ ta có hay không nghe hiểu. Tình nhi buông chiếc đũa, ánh mắt khinh phiêu phiêu quét qua đi, chưa cho hắn nói chuyện cơ hội, tiếp tục nói, ta nhớ rõ đã từng nói qua... Ta có thể không so đo trước kia, nhưng là đừng làm cho các nàng xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi đã quên. Mặt sau đã quên hai chữ, nhẹ đến phẳng phất không có trọng lượng, nhưng là nghe. Vào bách lý liên dịch trong tai, tuyệt đối so với tiếng sấm còn muốn vang, làm lơ thiên đạo xem thường, chạy nhanh trước đem người ôm. Giải thích nói, ta thật không biết nàng sẽ đến, ta lập tức liền đem nàng ném xa một chút. Tình nhi chụp bay hắn tay, dắt thiên đạo đi ra ngoài. Thanh âm từ gần cập xa, ngươi có thể bỏ qua nhiều ít cái đâu? Liên dịch thiếu nợ là phải trả lại, đặc biệt là nợ tình. Bách lý liên dịch muốn đuổi theo đi lên, thiên đạo làm sao cho hắn cơ hội? Này, ở hai người chi gian bày ra một tầng vô hình chướng ngại, tặng kèm xem thường một mân, sưng hô một cái, người xấu. Bách lý liên dịch xé kia tiểu phá hải tâm tư đều có, bất quá tạm thời cũng chỉ có thể tinh hạ tâm tới. Thành thành thật thật phá kia tầng chướng ngại, đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn từ nóc nhà đột phá đi ra ngoài, chính là hắn không dám ở thời điểm này còn hủy hoại tình nhi thẳng nhiên cư. Thiên đạo cẩn thận nhìn nhìn nữ oa hoa thần sắc, giống như không có gì biến hóa, ngươi ở sinh khí sao? Tình nhi cười, nắm hắn tiếp tục đi phía trước đi, không có, sinh khí giải quyết không được vấn đề, làm chính mình càng không thoải mái thôi, chỉ là tạm thời không nghĩ thấy hắn sờ sờ hắn đầu làm được thực hảo không làm hắn cùng lại đây hắc hắc cùng di vãng giống nhau tình nhi đi vào cái kia lâm thời xung làm phòng y tế địa phương cùng sơ tới khi gặp mắt lạnh cùng coi khinh không giống nhau hiện tại mỗi người thái độ đều sinh rất lớn biến hóa rốt cuộc không ai nguyện ý đắc tội dung tông người huống chi tình nhi tiểu thư cũng lấy nàng hành động thắng được đại gia tôn trọng chẳng lẽ muốn cho tình nhi bị cung lên Nga no, nói, quỷ thích nữ vương khí chẳng toàn bộ khai hỏa tình nhi, đây là nhất tiếp cận bên ngoài chiến trường địa phương, bên ngoài thanh âm tổng có thể nghe cái bảy tám phần, cái kia bén nhọn giọng nữ lúc nào cũng truyền tới, tình nhi muốn làm làm nghe không thấy đều không? Được, thiên đạo mày nhăn lại, liền muốn đi phong nữ nhân kia miệng, thanh âm thật sự là quá khó nghe, tình nhi ánh mắt đảo qua, đảo dược. Nga! Thành thành thật thật ngồi xổm xuống tiếp tục đảo dược, thiên đạo trong đầu chuyển cái không ngừng, liền nghĩ phải cho nữ nhân kia một chút giáo huấn Ai làm nàng làm nữ hoa hoa không thoải mái, cùng là nữ nhân, như thế nào có người liền như vậy chán ghét đâu. Tình nhi, thật vất vả từ thẳng nhiên cư ra tới bách lý liên dịch chạy. Nhanh tìm lại đây, đến nỗi bên ngoài kêu gào muốn gặp người của hắn nàng hẳn là may mắn hắn hiện tại không có thời gian để ý tới nàng. Ta rất bật không có thời gian để ý tới ngươi, bên ngoài nữ nhân kia thanh âm nếu có thể êm tai điểm, ta đảo không ngại lấy tới làm bối cảnh âm nhạc, ngươi có thể hay không đi cùng nàng đánh cái thương lượng. Sở Hữu có chi giác người ý tưởng giống nhau bối quá thân, chỉ có Tình Nhi thuộc hạ đang ở băng bó người bệnh, lại thống khổ lại. Hưng phấn muốn né tránh lại muốn nhìn diễn, vẻ mặt rối rắm. Phải biết rằng, điện chủ diễn chính là không thường xem tới được a từ trước đến nay đều là hắn xem người khác diễn bất quá tình nhi tiểu thư hảo cường đại này khí tràng này quyết đoán chập tình nhi đừng nóng giận ngươi nào chỉ mắt nhìn đến ta sinh khí tình nhi cười như không cười liếc hắn một cái băng bó động tác vẫn như cũ mềm nhẹ chính là sức lực lớn rất nhiều a a a xem diễn người bệnh hai mắt đẫm lệ mông lung trộm đánh giá điện chủ biểu tình hắn lúc này hảo tưởng nói cho điện chủ Tình Nhi tiểu thư khẳng định là tức giận, hắn có thể chứng minh. Bách Lý liên dịch thở dài, hắn đảo tình nguyện tình Nhi cùng mặt khác nữ nhân giống nhau cùng hắn nháo một hồi. Tiết vừa lật, mà không phải như vậy buồn, hắn nhìn đau lòng, quái ai, còn không phải đến tự trách mình. Năm đó ăn no căng đi trêu đùa cái kia không não hoa si nữ, ta đi đem nàng đánh. Tình Nhi dường như không, có việc gì nói tiếp, ôn nhu điểm. Như thế nào nói đều từng có giao tình không phải? Tình nhi, thẹn quá thành giận bách lý liên dịch thanh âm không tự giác lớn lên, thu liếm khởi sở hữu giả tượng, tình nhi đứng lên, ngẩng lên cầm lạnh lùng trả lời, như thế nào? Mọi người một cử động cũng không dám, liên tiếp bên ngoài kia trương môn đều thức thời không có mở ra, yên tĩnh đến làm người liền hô hấp đều phóng tới nhẹ nhất, chú tước đường chủ là Minh không điện công nhận. Cường thế! Nhưng là cùng tình nhi tiểu thư một so liền rất xa bị quang khai đi, chỉ là đơn giản hai chữ, liền làm không khí đều trở nên đình trệ. Mà từ trước đến nay yêu nghiệt đến thần quỷ tị chi điện chủ lại tiết sở hữu khí thế, ôn nhu ngữ khí trước đây chưa từng gặp. Tình nhi, là ta không đúng, là ta không tốt, đừng nóng giận được không, ta bảo đảm, sau này tuyệt đối sẽ không lại cho ngươi ngột ngạt. Nguyên bản một chút không thoải mái bởi vì liên dịch khó gặp lớn tiếng. Bị vô hạn phóng đại, tình nhi lạnh lùng nhìn trước mắt người, đáy lòng cũng đã loạn thành một đoàn, thật là càng sống càng đi trở về, người nam nhân này luôn luôn đem nàng sủng thành bảo nhưng thật ra sủng mắc lỗi tới, chỉ là một lần lớn tiếng nói chuyện liền làm nàng cảm thấy ủy khuất, nếu là hắn lại làm khác, nàng có phải hay không nên sống không nổi nữa, thật là buồn cười a nên điều chỉnh tâm thái không phải liên dịch, là nàng chính mình, từ trước đến nay là liên dịch. Nhân nhượng nàng, cấp cho nàng Nàng lại đã cho liên dịch cái gì Cái gì đều không có Tính tình nhưng thật ra tăng trưởng không ít Xoa xoa ấn đường Tình nhi trên mặt lánh lệ nhu hòa xuống dưới Ngồi xổm xuống thân tiếp tục băng bó miệng vết thương Biên nói Ngươi đi ra ngoài đi Nhìn tình nhi mặt mày lưu tiết ra một tia yếu ớt Tuy rằng thu liễm thật sự mau Vẫn như cũ bị bách lý liên dịch xem ở trong mắt Tưởng lại nói điểm cái gì Nhưng là tình nhi cự tuyệt tư thái Làm hắn cái gì đều nói không nên lời Tạm dừng một hồi lâu Hắn mới nói nói Ta thực mau trở lại Thiên đạo vẫn luôn chỉ là lẳng lặng nhìn Khó được không có quấy rối Tuy rằng hắn thích cùng nam nhân kia không qua được Nhưng là cũng rất thích hắn Hắn hy vọng hắn thích hai người Có thể vẫn luôn ở bên nhau Nếu có thể có cái tiểu bảo bảo liền tốt nhất Trong phòng càng an tĩnh Lui tới người đã chịu cảm nhiễm Đều tự giác nhắm lại miệng Vì thế, bên ngoài thanh âm càng rõ, rằng, Mưu Ngư Nhi, đừng tưởng rằng có cái lão thái bà cho ngươi chống lưng, ngươi liền dám đến ta minh không điện kêu gào, hoặc liền cút cho ta, hoặc liền cho ta nằm trở về, ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc kia một bộ. Nhìn đến bách lý liên dịch xuất hiện kia trong nháy mắt, Mưu Ngư Nhi ánh mắt liền không có từ nam nhân trên người rời đi, nàng yêu hắn, liền tính hắn dùng nhất ác liệt thái độ đối đãi nàng. Nàng vẫn là yêu hắn, chính là hắn vẫn luôn suốt quỷ nhập thần. Căn bản tìm không thấy người. Hôm nay thật vất vả thấy, nàng nơi nào sẽ bởi vì như vậy vài câu nghiêm khắc nói liền từ bỏ. Quyến rũ cười, tân trang đến không có một tia tì vết mặt làm bên người nàng nam nhân đều xem ngây người đi. Nàng sát thật có kiêu ngạo tiền vốn. Như thế nhiều năm không thấy, liền không thể hảo hảo cùng nhân ra trò chuyện sao. Bách Lý liên dịch cười lạnh, hảo hảo nói chuyện. Hận không thể đem ngươi ném đến thế giới cuối mới là thật Thuấn di đến nữ Nhân trước mặt Thong thả Rồi lại tuyệt đối tránh không khỏi tay xoa nàng trắng non cổ Như thế xinh đẹp cổ Không biết nhiễm huyết có thể hay không càng đẹp mắt Mưu ngư nhi ánh mắt hoảng hốt chợt nghĩ đến vì chính mình chống lưng người Tâm định rồi xuống dưới Nhà khí như Lan nói Nếu là điện chủ muốn nhìn Ngư nhi nhất định bôi lên mới mẻ nhất màu đỏ nước trái cây cấp điện chủ xem Mạt biến toàn thân đều có thể Trần trụi câu dẫn Bách lý liên dịch không che lấp Chính mình chán ghét Tà nịnh cười Ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta Này nhất chiêu sát thật không tồi Nhan Có thuộc hạ Một thân nhiễm huyết lửa đỏ tiến lên một bước Phân không rõ là y càng hồng một ít Vẫn là huyết càng hồng một ít Đem nữ nhân này toàn thân bôi lên nước trái cây Ném trong vườn đi Phải có ong mật có con kiến hoa viên Ly thẳng nhiên cư xa một chút, đừng làm cho nàng ô uế địa phương. Nhìn kia trương hoa giống nhau trên mặt rốt cuộc có kinh hái chi. Ý, nhan liếm liếm miệng, chủ ý này thật không sai. Từ chủ tử trong tay đem người kế tiếp, nhẹ nhàng ôm lấy nàng eo, giống như đối đái tình nhân, nhan cười đến cực kỳ ôn nhu. Tuân mệnh, chủ tử, thuộc hà nhất định sẽ hảo hảo chiêu đái mưu ngư nhi tiểu thư. Trước mắt nữ nhân này là nói thật. Mưu ngư nhi hoảng sợ tưởng giãy giụa, Chỉ độn hiện toàn thân tu vi bị chế trụ Không thể động đệ Liền thừa một chương miệng còn có thể kêu la vài câu Điện chủ Ngươi không thể như thế Đối ta Ta tổ mẫu sẽ không bỏ qua ngươi Buông ta ra Mau thả ta ra Ngốc nghếch nữ nhân Chủ tử cái gì thời điểm sợ quá ai tới Nhan thương hại liếc nhìn nàng một cái Không chút khách khí đoạt nàng thanh âm Cái này thế giới thanh tĩnh Bách Lý liên dịch quét mắt bốn phía, thật là không tội chủ ý, đem Miu Ngư Nhi đưa tới làm nhị, làm nàng phía sau lão thái bà ra tay đối phó ta, có phải hay không ta mấy ngày nay biểu hiện đến quá nhân từ, cho các ngươi cảm thấy ta dễ nói. Chuyện, Bách Lý điện chủ lời này sai rồi, Miu Ngư Nhi tiểu thư đại biểu chính là Miu gia, cùng chúng ta có cái gì quan hệ, nàng chỉ là tới vãn một chút mà thôi, đến nỗi nàng sau lưng tiền bối có thể hay không ra tay. Càng là chúng ta không dám vọng ngôn. Nhìn về phía người nói chuyện. Nam mô tông người. Người nói chuyện khóe miệng khả nghi run rẩy vài cái. Mấy ngày hôm trước hắn cùng mặt khác tông môn môn chủ cùng đi thấy bách lý liên dịch. Đã sớm tự báo quá ra môn. Hắn. Cư nhiên hắn cư nhiên là. Tại hạ nam mô tông canh hạo lăng. Bách lý liên dịch trong lòng càng ngày càng nôn nóng. Lười đến cùng bọn họ xả. Đem canh hạo lăng lượng ở một bên trực tiếp xoay người rời đi mấy ngày nay luyện tập cũng luyện được không sai biệt lắm minh không điện mọi người nghe lệnh có thuộc hạ vẫn luôn ẩn đang âm thầm thân vệ cũng hiện ra thân hình đồng thời quỳ xuống thanh âm trong sáng phạm tiến vào minh không điện phạm vi địch nhân sát sát liền sở hữu tiểu yêu đều bị cảm nhiễm một đám trở nên đằng đằng sát khí cũng là tại đây một khắc bọn họ mới chân chính đối minh không điện có lòng trung thành Xoay người nhìn mắt kia đầu thay đổi sắc mặt mọi người Hiện tại Ta khiến cho các ngươi nhìn xem Minh không điện chân chính thực lực Mục, Á, Hàn Các ngươi không được động thủ Những người khác, động thủ Bách lý liên dịch chính là muốn cho mọi người biết được Liền tính hắn không động thủ Hắn thủ hạ tứ Đại đường chủ không động thủ Những người khác cũng không phải hèn nhát Minh không điện tuyệt không có nhưng khinh người Không giống mấy ngày hôm trước ngoạn nhạc Hiện tại mọi người mới chân chính có điểm tàn nhẫn dạng, minh không điện sát thật lâu lắm không có địch nhân, bọn họ trừ bỏ có thể cùng người một nhà luận bàn, thật lâu chưa từng có như vậy thực chiến, kéo lên cái giống dạng đối thủ, liền đem chính mình sở học một cổ não luyện một lần lại một lần, tuy rằng chỉ có mấy ngày thời gian, nhưng thật ra tiến bộ không ít. Mà hiện tại, chiến đấu mới chân chính bắt đầu rồi, canh hạo lăng cùng mặt khác các phái tông chủ hai mặt nhìn nhau, Mấy ngày hôm trước bọn họ là ở bồi chơi, liền tính là chơi, bọn họ cũng là dùng hết toàn lực ở chơi A, hơn nữa không chiếm được một chút tiện nghi, kia hiện tại nhân ra nghiêm túc, bọn họ còn có thể lấy ra cái gì át chủ bài tới. Người bệnh đột nhiên nhiều lên, tiến vào dưỡng thương phần lớn là bị nội thương, bị thương ngoài ra lúc này đều không tính cái gì, liền tính là đứt tay đứt chân lúc này cũng không ai nguyện ý lui ra tới. Nghe xong toàn bộ hành trình tình nhi đương nhiên biết là chuyện như thế nào, không chế được trong cơ thể linh lực cho bọn hắn sơ thuật tán loạn linh lực, trải qua mấy ngày nay, nàng đối này một thân linh lực vận dụng đến hảo rất nhiều, trước kia chữa khỏi một người linh lực hiện tại có thể trị 5 người, Giơ tay lau trên chán hãn, một thân linh lực lại, dùng đến không sai biệt lắm, chính là bị thương người cũng không có giảm bớt, lấy nàng hiện tại tu vi căn bản cố không được như thế nhiều nữ oa oa là ngươi thuộc hạ người mau hao tổn thật lớn thiên đạo mắt sắc liếc mắt một cái liền nhận ra tân tiến vào người nò là tình nhi bên người tiểu yêu hòa sen bản thể Trúc thủy tình nhi chạy nhanh chạy tới cái gì lời nói cũng chưa nói liền trước đem chính mình trong cơ thể linh lực truyền qua đi liền hình người đều mau duy trì không được hòa sen bản thể như ẩn như hiện sau năm đó tham oa còn thảm trong thân thể linh lực tiếp cận khô kiệt tình nhi cũng không ngẩng đầu lên phân phó nói tinh quang đem ngươi linh lực truyền cho ta mau tinh quang ẩn không nói hai lời đi đến tiểu thư sau lưng liền phải đem trong cơ thể sở hữu linh lực truyền qua đi bọn họ có thể coi như là cùng ra một tông lại là người một nhà tình nhi đương nhiên sẽ không khách khí không biết cái gì thời điểm tiến vào bách lý liên dịch lắc lắc tay đem lực lượng của chính mình truyền qua đi Tinh quang ẩn tiêu hao cũng rất lớn, không thể giúp tình nhi nhiều ít, muốn giữ được cái này tiểu yêu, không cho hắn bị đánh hồi nguyên hình, kia một chút linh lực căn bản không đủ. Lực lượng vừa tiến vào thân thể, tình nhi liền biết người đến là bách lý liên dịch, lúc này cũng bất chấp mặt khác, nàng vô pháp trơ mắt nhìn Trúc Thủy ở nàng trước mặt mất đi mấy ngàn năm tu vi, đánh hồi nguyên hình. Một lần nữa tu luyện, lúc này Trúc Thủy khôi phục hắn nguyên bản bộ dáng. Bạch bạch nộn nộn bộ dáng như là mới sinh trẻ con, liền tính là bị thương nặng cũng như cũ đỏ tươi môi làm gương mặt này thoạt nhìn dị thường sặc sơ lóa mắt, cũng trách không được hắn cũng cùng vô diễm giống nhau biến hóa bên ngoài, bộ dáng này nhìn sát thật quá mức mảnh mai chút, trong thân thể linh khí như là bị rút cạn giống nhau, tình nhi tìm khắp trong thân thể hắn, cũng chỉ ở hắn nguyên thần chỗ, tìm được một chút, cũng may mắn điểm này điểm bảo hộ ở nguyên thần. Bằng không chúc thủy sợ là đương trường liền đánh trở về nguyên hình. Quần quần không dứt linh lực chuyển tống đi vào. Một hồi lâu sau, hư ảo thân thể mới tính củng cô xuống dưới. Tình nhi đại hỉ, không dám trì hoãn tăng lớn lực độ, kéo trong thân thể hắn về điểm này linh lực vận chuyển. Thẳng đến hắn có thể tự hành vận chuyển mới tính nhẹ nhàng thở ra. Giúp chúc thủy đem trong cơ thể thương điều trị hảo. Tình nhi mới mở mắt ra, có thể bách lý liên dịch lại chuyển vận một ít lực lượng qua đi mới buông lỏng tay làm chúc thủy trước tiên ở nơi này khôi phục hắn mất đi công lực bổ không trở lại muốn một lần nữa tu luyện hắn là bị ai gây thương tích đội chiến nói hoặc là dứt khoát mất đi tánh mạng hoặc là trọng thương hắn lại là tu vi lùi lại còn kém điểm đánh hồi nguyên hình đây là chuyện như thế nào tinh quang ẩn trong lòng cũng không chịu nổi là cái cùng nghiêm tử dương giống nhau dùng phù người Tu vi không chúng ta cao, những người khác đều tránh đi, liền trúc thủy không tránh đến khai, phỏng chừng là đại ý. Dùng phù, kia thật đúng là yêu tộc thiên địch, tình nhi cảm thụ hạ thân thể linh lực, bị liên dịch bổ sung còn có 8 phần mãn. Từ không gian chung lấy ra kia đem không có tên kiếm, không biết trước kia có hay không gặp qua huyết, nhưng là lần này, là ở nàng trong tay thấy huyết. Tình nhi, bách lý liên dịch tưởng ngăn lại tình nhi kiếm pháp mới luyện không mấy ngày đối tượng những người đó căn bản không có phần thắng tình nhi dừng lại bước chân thật sự không được ta sẽ trở về nàng chưa bao giờ sẽ không biết tự lượng sức mình kéo ra kia chương luôn là nhìn đến người khác ra vào môn tình nhi đi ra ngoài tinh quang ẩn theo sát này sau nhưng thật ra bách lý liên dịch đứng ở nơi đó không có động tình nhi bênh vực người mình hắn đã sớm biết đến bước ra cái kia ngạch cửa liền giống Như tiến vào hai cái thế giới, phòng trong là an tĩnh, mà ngoài phòng, còn lại là huyết vũ tinh phong. Này không phải chân nhân điện ảnh, đây là chiến đấu chân chính, đánh bạc hết thẻ, mệnh cùng mệnh tương đua. Bất luận là không chung vẫn là trên mặt đất đều đánh đến quá kịch liệt, cho nên bọn họ không biết, bọn họ một lòng muốn bắt người đã ra kết giới. Tình nhi cũng không quay đầu lại hỏi, là cái nào? Tinh quang ẩn chỉ hướng cùng kê nghi đánh đến khó xa khó phân người. Rõ ràng Tu Vi muốn thấp một cấp bậc, lại làm kê nghi chiếm không đến nửa phần tiện nghi, ngẫu nhiên một lá bụa còn sẽ làm kê nghi luống cuống tay chân, là hắn. Người này giao cho ta, phân phó đi xuống, nếu là gặp lại đối thủ như vậy, làm đại gia tránh đi, là tình nghi không cảm thấy chính mình sẽ bại bởi người kia, luận thực lực, chính mình còn so với hắn cao thượng một bậc, hắn phủ đối chính mình cũng vô dụng, nàng, phải giết hắn, kê nghi thối lui kê nghi không có hai lời liền thối lui đi người nọ chưa từ bỏ ý định đánh tiếp ra một lá bùa không cam lòng làm hắn toàn thân mà lui tình nhi tiến lên một bước ngăn lại kiếm không lưu tình chút nào đâm tới mất ưu thế nam nhân luống cuống tay chân lên biên tiếp chiêu biên hỏi ngươi là ai tình nhi lạnh lùng cười xuống tay ác hơn ngươi thương là người của ta nam nhân thủ hạ một đốn Nhưng cái đó dị loại là thủ hạ của ngươi, ngươi cùng yêu tộc người cái gì quan hệ, lại cái gì, quan hệ cũng cùng ngươi không quan hệ, ta muốn, là ngươi mệnh, không hề vô nghĩa, tình nhi nhất chiêu so nhất chiêu đi đến ác hơn. Nàng kiếm pháp hoàn toàn vô chương nhưng theo, nghĩ đến đâu chiêu dùng nào chiêu, cố tình còn ít có lặp lại, bách lý hy một miệng trà thiếu chút nữa phun ước trước mặt thư, lẩm bẩm tự nói. Này nữ hoa nhi rốt cuộc luyện chút cái gì lung tung dối loạn, hoàn toàn liên tiếp không đến cùng đi. Thượng nhất chiêu vẫn là nham hiểm, này nhất chiêu lại. Chính đại quang minh từ chính diện xuất kích, lại tiếp theo chiêu lại giống như quỷ mị từ không thể hiểu được góc độ xuất hiện. Ở tình nhi trong lòng, mặc kệ là cái gì chiêu, dùng được chính là hảo chiêu, ai quy định nhất định phải đem một bộ kiếm pháp từ đầu chơi đến đuôi. Huống chi, nàng là ở đoạt nhân tính mệnh, Không phải uy chiêu, thân kiếm từ nam nhân ngực thượng xẹt qua, ra thịt tung bay, nam nhân dùng hết toàn lực trốn tránh cũng không có né tránh, hắn kiếm gỗ đào đã. Sớm hủy ở tình nhi dưới kiếm, vội vàng gian lấy ra tới một khác thanh kiếm xa không có thượng một phen hảo, rốt cuộc, đó là dùng mấy ngàn năm gỗ đào chế ra tới, giống nhau kiếm xa không có nó lợi, ai có thể nghĩ đến hôm nay sẽ hủy ở nơi này, xem hắn chật vật trốn tránh bộ dáng tình nhi cười lạnh không có thương hại, vừa rồi kê nghi chính là như thế trốn tránh trúc thủy cũng là bị hắn gây thương tích hắn nhưng từng có thương hại lại nhất kiếm, hoa ở hắn trên mặt của ấy cùng nhất kiếm, từ cổ sau xuyên phá yết hầu mũi kiếm đều lộ ra tới nhẹ nhàng vừa kéo máu tươi tiêu phi, nam nhân che lại chính mình cổ, dãy rụa quay người lại Không dám tin tưởng nhìn về phía cái kia nhẹ nhàng quả cảm lưu loát đoạt hắn tánh mạng nữ nhân, mang theo cuối cùng không cam lòng nga xuống. Bên này động tĩnh khiến cho những người khác chú ý, nhìn đến là nặng, sôi nổi chiều nàng vây quanh lại đây, minh không điện người tất nhiên là sẽ không chậm chế, lấy tình. Nhi vì trung tâm, đem nàng hộ lên, nhìn sạch sẽ không có tàn lưu một chút vết máu thân kiếm, tình nhi nhẹ nhàng xoa xoa, quả nhiên là đem hảo kiếm đâu. Trung gian khe lõm đặc biệt hảo lấy máu Mục lo lắng tình nhi tiểu thư bị thương Lấy ra bản thân cây quạt liền phải đi qua Không sai, mục vũ khí chính là cây quạt Á một phen giữ chặt hắn Nhìn nhìn chủ tử phương hướng Nếu là tình nhi tiểu thư có nguy hiểm Chỉ sợ cái thứ nhất ra tay chính là chủ tử Nhìn nhiễm huyết tình Nhi, bách lý liên dịch cảm thấy chính mình tim đập chưa từng có nhảy đến nhanh như vậy hắn yêu tình nhi biểu hiện ra ngoài sở hữu bộ mặt nhưng là trước mắt này một mặt lại làm hắn hoa mắt say mê liền tính ở một đám người chung cũng lóa mắt đến làm người vô pháp bỏ qua cao ngạo thẳng thắn lưng tràn ra vô hình sắc bén tình nhi tiểu thư ngài trước rời đi nơi này có chúng ta nhìn về phía người nói chuyện hình như là mục phó thủ kêu lưu vân không cần phải xen vào ta nếu là chịu đựng không nổi ta sẽ trở về Lưu Vân có chút khó xử, nhìn nhìn lượng trận chủ tử, cắn răng đáp là Lấy tình nhi vì trung tâm tản ra, Minh không điện mọi người chặn đứng đến từ các phương hướng địch nhân, đột phá từ chúng tiểu yêu chặn đứng, tinh quang ẩn hộ ở tiểu thư bên người, tình nhi dẫn theo kiếm gia nhập chiến đấu, nàng trước nay đều không phải trói buộc, cũng không cần trở thành trói buộc, trong lòng mạc danh nôn nóng càng là yêu cầu tiết, đột Nhiên, tinh quang ẩn mặt mày nhảy dựng Đây là chỉ có luyện tinh quang gia tộc tâm phá, hơn nữa là tinh quang gia tộc huyết mạch nhân tài sẽ có bản lĩnh biết trước nguy hiểm. Không hề nghĩ ngợi, tinh quang ẩn phi thân đến tiểu thư trước mặt, ngạnh xinh xinh che ở tình nhi trước mặt, kế tiếp thế sắc bén một kích, nhưng mà hai người đều bị đánh bay đi ra ngoài, hôn mê qua đi phía trước, nhìn đến tiểu thư hộp máu bộ dáng không cấm cười khổ, vẫn là không đủ cường A, bách lý, liên dịch sợ tới mức tâm hồn dục nước, Thuấn Di qua đi tiếp được hai người, Tình Nhi còn hảo, chỉ là đã chịu dư lực đánh sâu vào, hoàn toàn bị đánh trúng tinh quang ẩn đã mặt nếu giấy trắng, hơi thở mong manh, chạy nhanh lấy ra hai viên đan dược nhét vào hai người trong miệng, này không phải Tình Nhi luyện thuốc viên, mà là chân chính đan dược, số lượng cực kỳ thưa thớt, bởi vì nó công hiệu càng trở thành mọi người tranh đoạt mục tiêu. Kê Nghi tiến lên cẩn thận tiếp nhận tinh. Quang ẩn, đôi tay đều có chút run rẩy mang về thẳng nhiên cư hảo hảo thủ có cái gì tình huống lập tức nói cho ta là nếu không phải tinh quang tiên sinh chặn tiểu thư chỉ sợ thiên đạo đa ẩn thân hình hắn có thể quấy rối nhưng là chiến đấu chân chính lại là không có tham dự hắn là cân bằng người thủ hộ một khi hắn gia nhập đó là phá hư hắn sợ bảo hộ cân bằng lúc này hắn chẳng sợ lại phẫn nộ cũng chỉ có thể ở một bên cắn răng đem linh lực cuồn cuộn không giức chuyển vận tiến tình nhi thân thể, căn bản mặc kệ sắp muốn đối mặt địch nhân, không có cái gì có thể so sánh tình nhi thương càng quan trọng. Mưu gia người thật đúng là ghê gớm, ta nhưng xem như đã biết, Mưu gia người kiêu ngạo là từ ngài nơi này truyền xuống tới, xin hỏi Mưu gia lão tổ tông, này nữ hoa nhi làm cái gì thiên nộ nhân oán sự, làm ngài dùng đánh lén phương thức tới muốn một cái vãn bối tánh mạng. bách Lý Hi liền chế nhạo mang phúng nói làm Mưu Phượng Lê không Nhìn được mặt, lấy thân phận của nàng địa vị lại cũng tuyệt không sẽ cho rằng chính mình làm sai. Bị thương nàng lại như thế nào? Dung đến nàng giết người, liền không dung người khác sát nàng. Bách Lý hy tính tình cũng lên đây, này nữ hoa nhi hắn nhìn thực thuận mắt, làm người làm việc thực hợp hắn khẩu vị, xem điện chủ như vậy. Tiến Bách Lý gia môn là chuyện sớm hay một, này lão vu bà nói thương liền bị thương, còn một bộ nàng lão đại tư thế, đương Bách Lý gia tộc là mặt. Niết, Dung, đương nhiên Dung, Mưu ra lão tổ tông muốn đánh lén một cái vãn bối lại đối cũng không thể nào, nhà chúng ta hoa nhi giết người nhưng không đánh lén, chờ nàng thương hảo, nhất định phải nàng hảo hảo hướng Mưu ra học học. Không đợi lão vu bà đáp lời, Bách Lý hy đối liên dịch nói, điện chủ, đem nữ hoa nhi đưa ta này tới, ta sẽ không làm nàng có việc. Bách Lý liên dịch không có đáp lời, thuấn di đến tàng thư các thật cẩn thận đem tình nhi đặt ở giường nệm thượng. Cúi đầu hôn hôn nàng cai chán, nhìn nàng nhắm chặt hai mắt, trong mắt có đốt hết mọi thứ điên cuồng tức giận. Mưu ra, Mưu ra một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người bách lý liên dịch bình tinh đến làm người sợ hãi. Mưu Phượng Lê từ trước đến nay vững vàng tâm cũng không khỏi có một tia bất an. Mưu Phượng Lê, như thế nhiều năm qua ngươi bởi vì Mưu Ngư Nhi sự vẫn luôn tìm ta phiền toái, ta chưa từng thật sự quá, tương phản loại này banh vực người mình tâm thái ta thực. Thích, nhưng là hôm nay, ngươi thương chính là ta đặt ở đầu quả tim đau sủng, luyến tiếc nàng ăn một chút khổ chịu một chút thương ái nhân, ta, bách lý liên dịch ở chỗ này tuyên cáo, cùng mưu ra không chết không ngừng. Minh không điện người nghe lệnh, phàm phi Minh không điện người, sát, sát, có thân bất mãn, nói này mấy chương tình nhi làm kiêu, có thể là quỷ tình yêu xem quấy phá đi. Tổng cảm thấy tình yêu thứ này nếu là đơn phương trả giá, ngày đó bình liền sẽ mất đi. Cân bằng, mà bách lý liên dịch cùng tình nhi chi gian, vẫn luôn là bách lý trả giá, tình nhi bị động tiếp thu, bách lý vì nàng làm này làm kia, nàng chưa từng vì bách lý đã làm cái gì. Nếu chỉ là nói cái luyến ái vậy không có gì hảo thuyết, hưởng thụ là được, chính là bọn họ là phải đi lâu lâu dài dài cả đời, tình nhi nếu không thể chính mình hiện vấn đề này hơn nữa đi thay đổi nó. Kia bọn họ sớm hay muộn sẽ xuất hiện vết rách, thân ái nhóm cảm thấy đâu. Bách Lý liên dịch, lăng không một trào, chống không một vật trên tay đột nhiên xuất hiện một vật, trần trụi thân thể thượng lau một tầng hơi mỏng màu đỏ nước đường, liền trên mặt đều không có buông tha, mặt trên còn có một ít tinh tế nho nhỏ đô vật ở mất máy, bị cấm linh lực cùng thanh âm mưu ngư nhi lại khó chịu lại đau đến nước mắt cạch cạch đi xuống rớt, lại nói tiếp. Này Mưu Ngư Nhi khuôn mặt cùng dáng người sát thật đều là tốt nhất chi tuyển, màu đỏ nước đường bao trùm hà trần trụi thân. Thể nhìn càng là câu nhân, hiện trường đã có không ít người nuốt nước miếng, phải biết rằng di vang nữ nhân này cao ngạo đến trong mắt trừ bỏ minh không điện chủ liền rốt cuộc không bỏ xuống được người khác, như vậy trần chuồng bộ dáng nhưng làm nam nhân chiếm đại tiện nghi. Mưu Phượng Lê sắc mặt đại biến, nàng ở Ngư Nhi trên người để lại một tia thần thức. Chính là biết nàng gặp nạn mới như thế mau tới rồi, không nghĩ tới sẽ bị bách lý liên dịch tiểu tử này như vậy ô nhục. Bách lý liên dịch, thân là minh không điện chủ, lại như thế khó xử một cái tiểu cô nương, ngươi sẽ không sợ truyền ra đi không mặt mũi gặp người. Ta không mặt mũi gặp người. Bách lý liên dịch xem xét mưu ngư nhi liếc mắt một cái, cố ý chậm rãi, tinh tế từ đầu quét đến đuôi, liền tư mật nhất địa phương đều không có buông tha, tấm tắc có thanh một hồi. Lúc này mới nhìn về phía sắc mặt hắc đến độ mau tích ra mặc tới lão vu bà, nếu ngươi mưu phượng lê đánh lén một cái vãn, bối đều không sợ không mặt mũi, buồn điện sợ cái gì. Mưu phượng lê lúc này là thực sự có chút hối hận, không nên nhất thời xúc động bị thương kia nữ oa nhi, nếu không phải minh không điện người rõ ràng che chở bộ dáng nàng làm sao chọn nàng tới cấp bách lý liên dịch một cái ra oai phủ đầu bách lý liên dịch nhưng không tính toán như thế nhẹ nhàng liền buông tha nặng lại nói tiếp mưu gia gia giáo thật không sai mưu ngư nhi năm lần bảy lượt ở trước công chúng câu dẫn buồn điện câu dẫn không thành phản bị chơi liền cáo trạng rồi mới đâu mưu gia lão tổ tông cấp tiểu bối ra mặt một lần lại một lần tìm buồn điện phiền toái sách mưu gia cũng thật có mặt a xem mưu phượng lê sắc mặt chỉ là khó coi một chút cũng không có tức giận đến dậm chân Bách Lý liên dịch lôi kéo Miu Ngư Nhi cổ tay run run tiếp tục nói, cứ như vậy mặt hàng cũng không biết xấu hổ tới câu dẫn buồn điện, cởi hết buồn điện cũng chỉ đương nàng là một đống thịt, đáng tiếc buồn Điện năm gần đây chuyển ăn chay, Miu Phượng Lê, ngươi biết ngươi này vãn bối đều đã làm cái gì sao, nàng chính mình cởi hết chạy buồn điện trên giường đi, buồn điện bất quá nhẹ nhàng một chạm vào đã kêu đến kinh thiên động địa, thanh âm đại đến buồn điện đều ngượng ngùng tiếp tục đi xuống. Này đấy, so khác vị diện những cái đó hoa lâu cô nương cũng không cùng nhiều làm a Không ít người xem Mưu Ngư Nhi ánh mắt đã yên ổi lên, nếu là như thế này, kia ai thượng đều có thể đi. Sách, không biết có hay không cơ hội Mưu Phượng Lê tức giận đến cả người run rẩy chính là Ngư Nhi ở trên tay hắn, nàng không dám vọng động, chính mình tu vi tuy rằng so Bách Lý liên dịch hiếu thắng một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, cùng hắn đoạt người. Chỉ sợ người còn không có cước được Đã bị hắn bóp nát Nói dối không chuẩn bị bản thảo Ngư nhi chưa từng đã tới minh không điện Nào có khả năng sẽ chạy đến ngươi trên giường đi Nàng chỉ là cái bởi vì ái Ngươi mà buông xuống sở hữu thể diện tiểu cô nương Ngươi hà tất như vậy hủy nàng thanh danh Minh không điện Nga không Nàng sát thật chưa từng từng vào minh không điện Nàng quá bẩn Minh không điện đại môn cũng sẽ không vì nàng mở ra xem mưu ngư nhi trong mắt khổ sở bách lý liên dịch nửa điểm đều không giao động, buồn điện ở minh không điện thời gian nhưng không nhiều lắm phần lớn thời gian đều ở bên ngoài chạy, cũng không biết nàng từ nơi nào hỏi thăm được đến tin tức, cư nhiên một đường đuổi theo lại đây, sách, thật là cảm động nột, nghĩ đến tình nhi thương, bách lý liên dịch trong mắt càng là điên cuồng, nói như thế nhiều, cũng đủ rồi lại lần nữa run lên trong tay người mưu phượng lê Ngươi rất muốn cứu nàng đi, liền ở chỗ này, tới cứu đi, không tới, không tới bổn điện đã có thể động thủ, thật không tới. Như vậy, trên tay dùng một chút lực, linh lực vọt vào Mưu Ngư Nhi thân thể, ở nàng kinh hái biểu tình chung, thân thể bạo. Liệt mở ra, như sau huyết vũ, túy thi vạn đoạn. Không, ở Bách Lý Liên Dịch nói chuyện đồng thời, Mưu Phượng Lê liền hướng bên này vọt lại đây, đáng tiếc, hướng đến lại mau. Cũng không có bách lý liên dịch xuống tay mau, từ nắm lấy mưu ngư nhi cổ bắt đầu, hắn liền không tính toán buông tha nặng. Nếu ngươi mưu phượng lê thương ta người, ta đây khiến cho ngươi so với ta càng đau. Mưu phượng lê không có tránh đi kia một trận huyết vũ, từ trước đến nay phong trần không dính. Trên người thực mau liền bị huyết nhiễm hồng, trên mặt biểu tình cũng giống như lệ quỷ giống nhau. Bách lý liên dịch, ta muốn ngươi mạnh. Thực hảo, ta cũng tính toán muốn ngươi mạnh nhập được đối phương điên cuồng đánh úp lại công kích, Bách Lý Liên Dịch từ nay về sau thối lui, nơi này là Hán Minh Không Điện, bọn họ một khi động thủ, hủy diệt tính quá lớn, đừng nói Minh Không Điện nội thản nhiên cư, chỉ sợ phạm vi ngàn dặm đều sẽ tao ương. Mưu Phượng Lê làm sao làm hắn? Như Nguyệt, nếu ở giết Bách Lý Liên Dịch đồng thời lại hủy hoại Minh Không Điện, vậy không thể tốt hơn. Thiên Đạo hừ lạnh một tiếng, tưởng hủy nữ oa oa ra, tưởng đều đừng nghĩ. Nhẹ nhàng vung tay lên, hai người liền tại chỗ mất đi thân ảnh, đương hai người phản ứng lại đây khi, đã ở một chỗ hoang vu địa phương, ly minh không điện không có mười vạn cũng có tám ngàn dặm, mưu phượng lê đề cao cẩn thích, vừa rồi kia cổ lực lượng tuyệt đối không phải bách lý liên dịch, cái loại. Này cường đại đến làm nàng căn bản không thể nào phản kháng lực lượng không phải là bách lý gia tộc sẽ có, bách lý liên dịch biết là thiên đạo giúp chính mình, hoàn toàn không có mưu phượng lê cố kỵ cấp chính mình bày ra vô số tầng kết giới, công kích thuật pháp liền một đám ném qua đi. Không cần lo lắng, hắn sẽ không nhúng tay. Ngươi hẳn là may mắn hắn không thể nhúng tay, bằng không ở ngươi bị thương tình nhi kia một khắc, ngươi cũng đã là cái người chết. Mưu phượng lê lập tức không hề phân tâm, bách lý liên dịch từ trước đến nay kiêu ngạo cuồng vọng, lại sẽ không nói lời nói dối. Điểm này nhận chi nàng vẫn phải có. Nếu hắn nói sẽ không nhúng tay, kia liền sẽ không. Đến nỗi người nò là ai, chờ thu thập tiểu tử này, tổng có thể điều tra ra, đối nàng mạc danh tự tin, bách lý liên dịch cười lạnh, hắn tu luyện thời gian sát thật không có mặt khác ba người tới xa xăm, nhưng là bọn họ không có hắn tiện lợi, hắn tùy thời có thể đi tìm thiên đạo. Đánh một trận, tuy rằng mỗi lần đều vết thương trồng chất, còn phải bị kia tiểu thí hài chê cười, nhưng là tu vi tiến triển lại là thật đánh thật, thực không khéo, ở tình nhi bế quan kia đoạn thời gian. Hắn liền đi tìm một hồi ngược, ai thu thập ai, chờ xem, minh không điện bên này, ở chủ tử biến mất kia một khắc khởi liền động lên, điện chủ nói, giết không tha, kia còn dùng khách khí, mà bọn họ đối thủ cũng đã có nhút nhát, ai đều biết minh không điện thực lực cường hãn. Nhưng là không nghĩ tới cường tới rồi trình độ như vậy, trừ bỏ lánh đời không ra tông môn, bài được với tông môn tới một nửa. Cư nhiên còn bị Minh không điện đè nặng đánh, này thật sự quá ra bọn họ dự kiến. Tuy rằng Bách Lý Liên Dịch bị quân lấy, bọn họ mục đích xem như đáp trả, nhưng là vừa rồi cái kia chèn ép mưu tiền bối thanh âm nghe thấy liền biết là cao thủ, nói không chừng chính là Minh không điện người thủ hộ linh tinh, lại đánh tiếp, không phải chịu chết sao, có ý. Nghĩ như vậy, bọn họ liền có lưu ý, nếu bọn họ mệnh lệnh là tiến vào Minh không điện phạm vi người giết không tha, kia chỉ cần rời đi là được đi. Nghĩ thông suốt điểm này, không hề do dự, cơ hồ tất cả mọi người lựa chọn thoát đi. minh không điện nhân khí đến dập chân, bọn họ có thể bị 4-5 người vây công mà bất bại, lại làm không được chia làm 5 người đuổi theo giết bọn họ. Tuy rằng để lại không ít người tánh mạng, nhưng là chạy thoát người càng nhiều, mục thu liếm cười. Nham nhở, hạ ra từng đạo mệnh lệnh thu thập cái này cục diện rồi rắm, náo nhiệt là thấy được, người cũng giết sảng, Đại giới cũng trả giá, nếu là chiến trường không phải ở minh không điện liền càng tốt. Hiên viên còn không có xuất quan, tinh quang ẩn lại bị thương, kê nghi thành dẫn đầu người, lánh mọi người đều trở về thản nhiên cư, đả tòa đả tòa, nghỉ ngơi nghỉ ngơi, không ít người lại vào luân hồi trận. Trước kia không cảm thấy, chính là trải qua một trận chiến này bọn họ, mặc kệ là đối thực lực của chính mình vẫn là vị diện này thế lực khác thực lực đều có rất lớn hiểu biết, bọn họ còn có tranh lệch. Nếu bọn họ lại cường một chút, nói không chừng là có thể bảo vệ tiểu thư, kiểm kê hạ nhân số, kê nghi nhắm mắt lại, quả nhiên vẫn là có hy sinh, mặc kệ là đối bất luận cái gì thế lực tơi nói, mất đi hai cái đều không tính cái gì, nhưng là đối vốn là nhân số thiếu yêu tộc tơi nói, tổn thất không thể nói không lớn, tiểu thư nếu là đã biết tiểu thư. Dụng tâm bọn họ đều lý giải, từ lúc bắt đầu liền không cảm thấy tiểu thư như vậy quyết định có bất luận cái gì sai. Nhưng là thật sự muốn mất đi ai, tiểu thư tuy rằng sẽ không nói cái gì, nhưng là trong lòng khổ sở chỉ sợ so với bọn hắn muốn càng sâu, bởi vì này quyết định là nàng làm được. Kê đại ca, ta muốn đi tìm xem xem có thể hay không tìm được bọn họ sát chết. Mạc ngữ thấp giọng xin chỉ thị nói, tuy rằng biết rõ hy vọng không lớn, kê nghi vẫn là đồng ý, hắn lại làm. Sao không phải ôm vạn nhất hy vọng? Vô Diễm tiến lên xem xét chúc thủy cùng tinh quang ẩn mạch, tuy rằng đều thực nhược, cũng may thực ổn định, này liền hảo, này liền hảo. Thiên đạo lặng lẽ tiến vào tàng thư các, ngồi xổm giường nệm trước chống cằm nhìn nữ hoa hoa, mắt giống như thấu thị mắt giống nhau nhìn quét một chút nàng trong cơ thể tình huống. Còn hảo, không phải quá nghiêm trọng, cũng có thể là nam nhân kia cho nàng ăn đan dược nổi lên tác dụng, chọc chọc tình nhi mặt. Thiên đạo nhỏ giọng nói, thật buồn. Nếu là nàng nghe lời lui về bên trong đi, như thế nào sẽ chịu này thương, thật là tự tìm. Muốn hay không lại cấp điểm lực lượng cho nàng, dung tông tâm, tâm pháp sát thật không tồi, tiết thu hắn lực lượng một chút đều không uổng kính. Chính là nàng đều nói không cần. Chính là ta tưởng cấp, như vậy nữ hoa hoa liền sẽ không bị thương. Ta nếu là cho, nữ hoa hoa có thể hay không sinh khí. Nàng vì cái gì muốn sinh khí, tu luyện người không đều là... Vì gia tăng tu vì sao? Ta cho nàng không phải tỉnh rất nhiều sự sao? Nữ hoa hoa vì cái gì không cần đâu. Nhìn không coi ai ra gì lầm bầm lẩu bẩu đến hăng say thiên đạo. Bách lý hy vô ngữ nhìn trời. Nhẫn nhìn, vẫn là chen vào nói nói. Ngươi nếu là không trải qua nữ hoa nhi đồng ý liền cho nàng lời nói. Nàng sẽ không cao hứng. Thiên đạo du nhiên xoay người. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta vẫn luôn ở. Hoàn toàn bị làm lơ. Bách Lý Hy rất muốn đi chiếu chiếu gương. Hắn có phải hay không có lại? Nữ hoa hoa vì cái gì sẽ không cao hứng? Thiên đạo phi thường chấp nhất với vấn đề này. Bách Lý Hy nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật ta cũng không tán thành ngươi cho nàng lực lượng của ngươi. Tu hành là không có lối tắt có thể đi. Một thân tu vi nếu không phải chính mình vất vả tu tập mà đến, kia nhất định sẽ trả giá đại giới. Ngươi là thiên đạo, hẳn là rõ ràng hơn mới đúng. Ta đương nhiên rõ ràng chính là lực lượng của ta là vô thuộc tính ai đều có thể tiếp thu ta sẽ không hại nàng hảo huyết tinh liên dịch hảo bạo lực hảo bạo lực lại vô thuộc tính kia cũng không phải nàng chính mình đã tu luyện mặc kệ là cao cấp công pháp vẫn là cấp thấp công pháp có một chút là tương thông kia đó là đầy muốn đánh hảo nếu đầy không đánh hảo càng lên cao liền càng khó càng có một sớm sụp đổ nguy hiểm là như thế này sao Thiên đạo nhíu mày, tiếp tục chọc tình nhi mặt, chọc chọc chọc, ta chính là đã chết, cũng sẽ bị chọc. Tỉnh lại, tình nhi quay đầu đi tránh đi làm ác tay, thanh âm ẩn ẩn có bất đắc dĩ. Thiên đạo cao hứng nhào qua đi, ngươi tỉnh lạc, có hay không nơi nào đâu. Nhéo nhéo hắn khuôn mặt, này trương gương mặt tươi cười thật là rất làm người hiếm lạ, bị điểm thương, không có trở ngại. Giao động tầm mắt không tìm được muốn nhìn đến người. Lại thấy được gặp qua một lần trưởng lão Hơn nữa hoàn cảnh lạ lắm Lập tức liền minh bạch chính mình sở tại Chạy nhanh ngồi dậy Trưởng lão Cuối dày ngài Bách lý hy lắc lắc tay Không thể nào là kia lão vu bà quá vô sỉ Điện chủ cùng nàng thay đổi địa phương đi đánh Chỉ sợ sẽ là cái lưỡng bại câu thương chi cục Điện chủ tu vi tiến triển đến mau Chỉ là so với kia lão vu bà vẫn là sẽ kém hơn một đường Bất quá bách lý gia tộc bí pháp nhiều Không cần lo lắng, bị thương là khẳng định, tánh mạng không ngại. Ngài này thật là an ủi người sao. Tình nhi nguyên bản còn không có nghĩ nhiều tâm lúc này cũng có. Chút bất ổn, thật không hổ là người một nhà, liền đối nhân ra xưng hô đều giống nhau. Trưởng lão, ta đi về trước, có chút lo lắng tinh quang thương. ngươi hiện tại thương còn không có hảo, không nên dùng linh lực, ta đưa ngươi trở về đi. Bách Lý Hy phất phất tay đem hai người tiễn đi. Trong lòng biết nàng lo lắng chỉ sợ không ngừng cái kia kêu tinh quang ẩn thương, còn có mặt khác tiểu yêu tình huống. Trong chớp mắt trở về thản nhiên cư, đứng ở nhà chính ngoại, nhìn bên. Trong mọi người, trong lúc nhất thời lại có chút nhút nhát, nàng mang đến những người đó, đều còn ở sao. Vô diễm dẫn đầu hiện tiểu thư đã trở lại, chạy nhanh đón đi lên. Tiểu thư, tình nhi gật gật đầu, tinh quang ở nơi nào, đưa hắn về phòng của mình. Kê đại ca phân công người ở chiếu cố, ta đi xem, liền tính biết hẳn là không có gì trở ngại, chính là kia một khắc rung động lúc này đều tàn lưu dưới đáy lòng, nếu là không có tinh quang liều chết chắn kia nhất chiêu. Nàng không có khả năng chỉ là hột máu như vậy đơn giản, tình nhi vẫn luôn đều biết thẳng nhiên cư mọi người đều là ân chính mình yêu thích bố trí phòng, các có đặc sắc, lúc ấy còn cố ý đi nhìn vô diễm cùng mạc ngữ phòng, cách cục giống nhau cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Cái loại cảm giác này, thực kỳ diệu, tinh quang phòng lại cực kỳ đơn giản, lại một chút cũng không có vẻ đơn sơ, nhìn đại khí lại không mất đặc sắc, cùng mặt khác đồng bạn so sánh với, tinh quang đấy là nhất. Mỏng, hắn là nhân loại, lại là gặp nạn người, cùng yêu tộc người căn bản vô pháp so, sau lại đi theo trung ly già bên người, cũng đến quá không ít ban thưởng, nhưng là nhân loại thế giới chân bảo ở bọn họ trong mắt lại không hề giá trị. Tình nhi có chút hổ thẹn, đối này đó đi theo nàng người, nàng quan tâm quá ít, luôn là cho rằng cho bọn họ đồ tốt nhất, trong lúc vô ý xem nhẹ khả năng càng nhiều mà không tự biết. Cẩn thận hào mạch, tinh quang ẩn trong cơ thể dung tông tâm. Pháp đã ở tự hành vận chuyển, hơn nữa có một loại khác lực lượng ở giúp hắn chữa trị thân thể, khôi phục chỉ là thời gian thượng vấn đề. Liên dịch có phải hay không uy ta cùng tinh quang ăn cái gì đồ vật? Xác định chính mình trong cơ thể còn sót lại lực lượng cùng tinh quang trong cơ thể không có sai biệt sau, tình nhi hỏi là, vậy không có sai, này đại khái chính là cái này giao diện mới có đan dược, nàng gần nhất nghiên cứu cơ bản chuyển tới phương diện này tới, cùng ý, học tương thông đồ vật, muốn lý giải lên cũng không khó, chỉ là phối phương không giống nhau mà thôi, lại đi nhìn nhìn Trúc Thủy, một trận chiến này Trúc Thủy tổn thất quá lớn. Du vì tổn hại đi như vậy nhiều còn kém điểm bị đánh hồi nguyên hình chỉ có thể chờ hắn khôi phục lại đưa hắn tiến luân hồi đi nghĩ đến đây tình nhi đã tránh cũng không thể tránh vô diễm chúng ta có mất đi ai sao vô diễm rũ xuống mặt mày nàng vẫn luôn đều hy vọng tiểu thư đừng hỏi vấn đề này lại vẫn là trốn không thoát mất đi hai cái hai cái a tình nhi nhắm mắt vô diễm ngươi có trách hay không ta Nếu không phải ta kiên trì, các ngươi sẽ không mất đi bất luận cái gì một cái đồng bạn. Vô diễm tức khắc thân mình lùn nửa thanh, liên tục lắc đầu, thanh âm có chút cấp bách. Tiểu thư, ngài không cần nghĩ nhiều, ngài như thế làm nguyên nhân chúng ta đều biết, chúng ta hôm nay mất đi chỉ là hai cái đồng bạn, chính là chúng ta nếu là không thành trường. Lên, thích ứng nơi này, sau này mất đi tuyệt đối không ngừng cái này số... Có lẽ cùng thế vô tranh vô dục vô cầu là chúng ta được đến ngài yêu thích nguyên do, nhưng là như vậy tính tình không thích hợp nơi này, chúng ta đều biết, cũng ở nỗ lực thay đổi, tiểu thư, chúng ta tuyệt không sẽ quái ngài, muốn trách, chỉ có thể trách chúng ta tu vi còn chưa đủ cao. Tình nhi đem vô diễm kéo tới, trong lòng vẫn như cũ tự trách, lại bởi vì yêu tộc thông cảm mà thư hoan rất nhiều. Ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận liền hảo, Tuy rằng mặc kệ các ngươi có hiểu hay không ta đều sẽ như thế làm, nhưng là không có người sẽ hy vọng không bị người một nhà lý giải, hảo, đi ra ngoài đi. Mấy người trở ra môn tới, kê nghi liền ở bên ngoài chờ, thực rõ ràng, bên trong nói hắn cũng nghe cái rành mạch, cũng không có nhiều lời cái gì, chỉ là thái độ càng cung kính. Tiểu thư, ngài thương còn không có hảo, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Không đáng ngại, bất quá chính là mấy. Ngày nay không thể vận dụng linh lực, mọi người đều có khỏe không? Đang muốn nói cho tiểu thư, không ít người lại vào luân hồi trận. Tình nhi bước chân dừng một chút, có thể như thế tích cực đi tu luyện, này cũng coi như là cái tin tức tốt đi. Giúp tiểu thư rửa mặt một phiên, thay cho kia thân nhiễm huyết quần áo, nhìn tiểu thư lại thất thần, vô diễm trong lòng minh bạch. Tiểu thư này khẳng định là ở lo lắng bách lý công tử, mạc ngữ khóe mắt có chút hồng, nhìn dáng vẻ là... Đã khóc, khả năng khóc người xa không ngừng nàng đi, nhìn một bàn đồ ăn, đã không có cái kia mặc kệ cái gì thời điểm đều sẽ bồi nàng ăn cơm nam nhân, lại mỹ vị đồ ăn đều mất hương vị, xem thiên đạo ra dáng ra hình bắt lấy chiếc đũa, tình nhi đem tiểu ngọc cùng tham hoa phóng ra, chiến đấu ngay từ đầu, nàng liền đem này hai người cấp nhốt lại, hai tiểu hài tử thích nơi nơi chạy, cũng ái xem náo nhiệt, nàng không nghĩ ra điểm cái gì sự làm cho bọn họ có tổn thương, đau lòng vẫn là nặng tiểu ngọc bẹp miệng không cao hứng cho lắm tỷ tỷ bị thương hắn đều không thể ra tới bồi quá mức nhìn về phía cái kia ăn đến chính hoan thiên đạo lại không có lá gan đi tìm hắn phiền toái thật là tỷ tỷ không thích hắn cùng tham oa mỗi ngày đều chỉ mang theo thiên đạo tham oa nhưng thật ra không tưởng như thế nhiều chỉ là thực lo lắng tỷ tỷ thương có hay không hảo đại đại mắt chỉ nhìn chằm chằm tỷ tỷ tình nhi lôi kéo hai người ngồi xuống Ngoan, tỷ tỷ Không có việc gì Bồi tỷ tỷ ăn cơm Hảo Hai người không giống thiên đạo Cái gì đều có thể ăn Duy nhất có thể dính một chút chính là rau dưa Phần lớn thời điểm chỉ có thể ăn các loại trái cây Xem thiên đạo ăn đến như vậy cao hứng Tiểu Ngọc trong lòng càng ghen ghét Cho dù có ba cái tiểu hài tử bồi Tình nhi vẫn là không có ăn nhiều ít Bưng chén trả lại bắt đầu xuất thần Không biết liên dịch như thế nào Tâm huyền bốn ngày, Bách Lý liên dịch vẫn là không có trở về. Tình nhi lần đầu tiên cảm nhận được canh cánh trong lòng tư vị. Nếu không phải thiên đạo nói cho nàng liên dịch còn sống, nàng thậm chí đều có chút hoài nghi người nó có phải hay không một mạng ô hô. Thiên đạo nào dám cùng nàng nói thật, rốt cuộc là chính mình thưởng thức người, vẫn luôn chú ý kia hai người chiến đấu. Bách Lý liên dịch cũng không có chiếm được thượng phong, hai người lực lượng ngang nhau, một phương bị thương một bên khác. Thực mau, đối phương liền sẽ còn sẽ đến. Nếu bách lý liên dịch không có áp đáy hòm bản lĩnh, liền tính đem mưu phượng lê thu thập, chính mình phỏng trừng cũng không sai biệt lắm giao đãi. Minh không điện kết giới vẫn luôn không có phá. Đây cũng là bách lý liên dịch còn sống chứng minh, chính là đương nhìn đến một cái một thân áo dài giống cái dạy học tiên sinh người xuất hiện ở chính mình trước mặt khi tình nhi sắc mặt đều thay đổi, cảm giác một chút, kết giới còn ở. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra Người này có thể như vậy tự tại ra tiến chỉ có thể thuyết minh Người này tu vi so liên dịch muốn cao Bách Lý Hy Thanh âm truyền tới Không biết bá tiền bối này tới có gì phải làm sao Nếu là di vãng Hắn sát thật sẽ thực lo lắng Rốt cuộc không có Bách Lý liên dịch Minh không điện căn bản không người có thể để được người tới Liền tính hắn ra tàng thư các Cũng không phải đối thủ Nhưng là hiện tại Hắn một chút đều không lo lắng, thiên đạo ở nữ hoa nhi bên người, nếu là bá nhiên phải. Đối minh không điện bất lợi, nữ hoa nhi khẳng định sẽ không cho phép, nếu nàng che ở phía trước, thiên đạo nhất định cũng sẽ không làm người bị thương nàng. Bá nhiên cười cười, tựa trấn an nói, ta đối minh không điện vô ác ý, giải sầu. Một khi đã như vậy, Bách Lý Hy liền không nói chuyện nữa, chậm đợi hắn thuyết minh ý đổ đến bá nhiên nhìn tình nhi một hồi lời nói lại là chỉ hướng thiên đạo không nghĩ tới trưởng quản thiên đạo pháp tắc ngài sẽ xuất hiện ở chỗ này thiên đạo nắm nữ oa oa tay thưởng thức nghe vậy mới nhìn về phía hắn ta không thể ở chỗ này sao liền tính ở chỗ này ta cũng không có phá hư quy tắc nữ oa oa bị thương ta đều không có ra tay nếu ta đối nữ oa oa bất lợi đâu bá nhiên tựa thử hỏi thiên đạo hồi đến không chút nào hàm hồ ta cũng sẽ không ra tay đối phó ngươi. Chuyện vừa chuyển, cười đến giảo hoạt, nhưng là ta sẽ bảo hộ nàng, ngươi nếu là công kích ta, sẽ có trừng phạt Nga. Đắc ý tiểu dạng nhi, làm bá. nhiên bật cười, ai có thể nghĩ đến này trưởng quản thiên đạo pháp tắc, áp đảo mọi người phía trên thiên đạo sẽ là như thế này một bộ hài tử tâm tính, mà cái này nữ hoa nhi lại cố tình vào hắn mắt, nghĩ đến, tất có chỗ hơn người, thiên đạo tâm tính thuần tịnh, Nếu là tâm tư ô tao sợ là xem đều sẽ không nhiều xem một cái. Thường ở thiên thương phong hái thuốc chính là ngươi đi. Tình nhi gật đầu, không tự ti không kiêu ngạo trả lời, là vãn bối. Những cái đó dược thảo là lấy. Tới luyện đan sao? Tiền bối xem trọng, ta chỉ là cái đại phu, cũng chính là gần nhất mới tiếp xúc vị diện này. Ly luyện đan còn xa thật sự. Thành thật hài tử, bá nhiên gật đầu. Ta sẽ luyện đan, muốn hay không cùng ta học. Thực làm nhân tâm động, tình nhi không chút do dự gật đầu. Tưởng, ta tưởng không có người sẽ không muốn học cái này. Bá nhiên cười, xác thật, luyện đan người rất được truy phủng. Nhưng là đã thật lâu không có gia cấp đại sư đan sư, tâm phù khí táo. Như thế nào khả năng tiến bộ, tính tình của ngươi thực không tồi, thích ứng học luyện đan. Nhưng là vãn bối đã có sư môn. Chưa bao giờ có phán ly tông môn tính toán. Nga, liền tính đi theo ta có thể trở thành đan sư cũng không muốn.